cố á nghị nhắm g giữ ý lặng. người yên ơn Tạ gật láo sư. Ba người gật đầu c ơn, nhẹ nhàng đẩy ra cửa l mắt h chuyển phiền i đến lại ò n g n ổn, năng g phụ lượng mưa bình luận thì trở thành giọng nói ở trong đầu văn vọng hắn hít sâu hai cái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 chính là muốn cho mình từ bỏ đối với nhân loại hy vọng i m hâm tại thế giới hiện thật bên trong đối với mình phát ra cảnh cáo chính là trồng ở hắn tâm lý một khoả hạt giống mà cái này phó bản bên trong phát sinh tất cả chính là tự cấp cái hạt giống này bón phân tới nước cố nghị tin tưởng trước mắt mình tất cả mưa bình luận nhất định là thế giới hiện thật không ít quốc nhân ý nghĩ bọn hắn là thật muốn mình chết t a tự sát đi tự sát đi tự sát đi tâm lý ám thị thời gian hiệu lực kết thúc âm u mê sảng lần nữa ở tại cố nghị bộ nao bên trong văn vọng hắn từ trong túi lấy ra b ư ớ máy rút ra nắp bút từng điểm từng điểm đâm về phía mình nhãn cầu không được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 Quyển sau sách phía một ấ y tờ n i d u n trong điểm quy tắc hai túc xá tầng hầm đỉnh lầu khu thư viện nắm giữ tiến tới nội dung phát triển đạo cụ ba tại trong hư không hành tàu phương thức chưa giải bí ẩn một mậu cảnh thoái phiến thu được phương thức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 Cấu phục học nghị dùng đồng phục học sinh đ e một ma mọi mặc đám bao dược người Trước cặp sách lên, nâng ở trong ngực, phục theo mọi người rời khỏi. Hắn định không hợp. lên, lại nâng trong đồng người giờ ở quyết rời rồi. đi vị anh hùng bàn phím ngồi ở màn ảnh trước một bên nhặt chân một bên nhìn trực tiếp lúc này ống kính vừa vặn trụp tới cố nghị chuẩn bị đâm con mắt bản thân hình ảnh anh hùng bàn phím lập tức hưng p h ấ n lên dang d ắ c mà bắt đầu đánh chữ mau mau đâm xuống mau đi chết ta cố nghị cốc cốc cốc một hồi tiếng go cửa v a n ộ i anh hùng bàn phím thả xuống con chuột đi tới cửa ai nha đưa thức ăn ngoài nhanh như vậy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 chúng ta điều tra chuyển tiền kỷ lục rồi trong vòng một tháng này đều không có gì có thể nghi nguồn vốn ta tại đây cũng lục xoát qua không có tìm được bất luận cái gì quỷ dị vật phẩm cơ bản loại bỏ người hiểm nghi là cuồng tín đồ khả năng a kiện nghe vậy không hiểu gãi đầu một cái hắn ngồi trước m á y vi tính mở máy vi tính ra người lai、like, cần gì phải m á n h mẽ một người lời mời mấy chục tài khoản không đứng ở mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp lẩn trốn hơn nữa hắn trong máy vi tính còn có một cái tên là mưa bình luận người máy phần mềm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 hắn muốn vun người căn bản là xuất phát từ yêu thích hắn chính là muốn nhìn tất cả mạo hiểm ra chết chính là muốn nhìn ngày tận thế đến hắn tại trên bản chất cùng cuồng tín đồ không có một chút sự khác biệt a kiện từ trên ghế đứng lên vô tay một cái nói ra nhanh chóng cố định chứng cứ chúng ta còn phải đi tìm tiếp theo anh hùng bản phim đi sắp chết đi tự sát tự sát tự sát giác r ư ỡ i phế vật cố nghị mở mắt ra trước mắt xuất hiện lần nữa phụ năng lượng mưa bình luận tin tức h ú t hô cố nghị nắm lấy súng lui đối với tự sử dụng tâm lý ám thị hôm nay là kiểm tra ngày thứ hai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 đem bài thi cấp cho đến mỗi một cái đồng học trên bàn cố nghị cúi đầu vừa nhìn lại phát hiện bài thi chính phản mặt đều là giấy trắng một chữ cũng không có bây giờ còn chưa tới kiểm tra bắt đầu chờ tiếng c h u n g vang lên thời điểm các vị lấy thêm đ ặ t bút cố nghị nghe vậy nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi nghe tiếng c h u n g vang lên ngươi cầm lên bút máy trước mắt của ngươi một phiến hư vô ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị có một ít ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ đến kiểm tra sau khi bắt đầu mình cứ nhiên còn muốn đi tới một cái không gian khác keng k e n kiểm tra tiếng trung vang lên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 hai một khi đáp án xác định đem vô pháp sửa đổi mời cẩn thận đáp lại ba lần này kiểm tra dùng mộng cảnh mô phỏng phương thức kiểm tra thời gian là hai mươi b ố giờ tốc độ thời gian trôi qua cùng thực tế không đồng bộ mời hợp lý phân phối thời gian n g ư ờ i ở trong giấc mộng phát sinh tất cả cũng sẽ không ảnh hưởng thực tế bốn thí sinh cần trong khi thi thực hiện dư luận đảo ngược khiến cho dư luận hướng về ở tại n g ư ờ i có lợi phương hướng phát triển năm lần này kiểm tra mát điểm vì cảm tính m ộ ư ơ i phân l ý tính m ộ ư ơ i phân nếu kiểm tra tổng điểm vượt qua m ư ơ i hai phân thí sinh sẽ được một khối mộng cảnh thoái phiến với tư cách tưởng t ư ở n g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 Ta tay hai đều người â n cảm thấy nước của n g ư ơ i bút nóng lên n g ư ơ i lấy ra bút mực nước mực biến mất một phần ba người nháy mắt một cái thời gian từ giữa t h ư a nhảy tới buổi tối n g ư ơ i đi đến trong túc xá bạn cùng phòng đối với người chỉ chỉ trỏ trỏ bạn cùng phòng a không nghĩ đến a tiểu tử ngươi cư nhiên chơi lưu manh bạn cùng phòng b thật ghê thợm về sau đừng tìm chúng ta chơi với nhau như rồi vương bỏ Biết người biết mặt n h ư n g không biết lòng. n g biết ư ơ i ta c ă n bản không có chơi lưu m a n h các n g ư ơ i nghe tin ó i lời của một bên người, phát hiện hình của người bị dán tại diễn đàn các bài bột. Bài bột vị không nên nghe ọ c tin h lời của n g một bên tại d ễ người đàn các vị không nên nghe tin lời của một bên ta căn bản không có cùng vị này nữ đồng học phát sinh bất luận cái gì cơ thể tiếp xúc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 ta một cái tiểu nữ sinh ta vì sao muốn mưu hại ngươi ta mưu hại ngươi có ích lợi gì n g ư ơ i ta không có trộm đồ chính là không có trộm đồ hiệu trưởng đi nhị vị vị này nữ đồng học không như chúng ta làm như vậy n g ư ơ i đem ngươi bài b ậ t xóa đừng lại mở tổ kích rồi ta để cho vị này nam đồng học xin lỗi ngươi ngươi thì sao ngươi chỉ cần đem tiền túi trả lại cho người ta nữ đồng học ta cũng sẽ không ở trường học phát thông chi phê bình ngươi hiệu trưởng ngươi đây là cái gì bà phải thủ đoạn ta rõ ràng không có trộm đồ ta dựa vào cái gì cho nàng nói xin lỗi dựa vào cái gì trả lại cho nàng ví tiền v ẫ người là câu nói n kia, ơ ngươi ngươi ngươi ngươi i minh sinh, nói thái cái sinh phải Ai biết có chứng cứ chứng chuyện nhìn hùng hổ dọa ngươi như vậy, khẳng định không h Nữ nam ngày thường gian lận lừa gạt làm gì trộm xem một ta vật tốt. t sao? dọa là độ, đồ ư vậy, n g g a n lời ậ n chuyện Ngươi, lừa làm l sao gạt gì ác? không hợp ý không hơn nửa câu cáo tử n g ư ơ i rời khỏi hiệu t r ư ở n g văn phòng n g ư ơ i phát hiện mình nước mực còn lại một điểm cuối cùng n g ư ơ i đưa điện thoại di động bên trong thu âm phát đến ngàn độ bài viết viết lên s u ố i r ụ c t ự a đề cao giáo hiệu trường ốn công sự thật vũ o a n g i á họa vì cái gọi là trường học mặt mũi không tiếc hy sinh chính nghĩa hy sinh học sinh trong sạch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 n g độc độc, đối kiểm thủ nhịu giờ. rơi tính đối lập địa vực kỳ thị hắn ngay tại bài viết nhà vệ sinh nam tiếp tục thiều toa dư luận để cho sự kiện tiến một bước lên men đến cuối cùng cấu nghị phát hiện mình căn bản khống chế không nổi dư luận hướng đi rồi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 đi khắc lý tư vỗ tay phát ra tiếng an bài một cái ác linh đi theo nữ hải sau lưng chính hắn t ắ c tiếp tục ngồi ở trong phòng ăn hưởng thụ mỹ thực khắc lý tư trước mắt xuất hiện nữ hải ngồi ở bên trên giường gõ chữ cảnh tượng nàng chuẩn bị viết nhỏ luận văn ở trường học trên diễn đàn tố cáo mình nguyên lai dư luận kiểm tra kiểm tra chính là cái này đây cũng quá đơn giản n h ư ợ n g chế đặt chuyện nói người chết rơi không được sao khắc lý tư ác linh còn không quá thành thục không thể trực tiếp giết người nhưng lại có thể để cho tinh thần lực thấp hèn người bình thường sản sinh ảo giác t h ô nữ g tin n vịt sinh đang đ n á hét tự, nàng đột nhiên cảm thấy trong tầm tay một hồi ấm ớt, nàng nhiên nàng điện thoại di động xuống vừa nhìn, điện thoại di động sắc cư nhiên đang không ngừng ra bên ngoài giữa máu. Nữ sinh để hồi thoại thoại h di di giữa cảm sắc cư ấm máu. ra vừa lên một tiếng vứt bỏ điện thoại di động nàng đứng tại mép giường cảm thấy cổ chân trở nên lạnh lẽo túi đầu vừa nhìn một cái máu rầm rề tay nhỏ chính đang gắt gao bắt lấy mắt cá chân nàng không nên tới có quỷ a nữ sinh đá văng ra tay nhỏ hướng phía cửa chính chạy ra ngoài nàng đ ỗ n g nhiên dưới chân hết sạch bên hai chuyển đến vù vù tiếng gió ngôi lai、like, nàng mở ra cũng không phải chạy trốn cửa chính mà là nhà chợ cửa sổ lạch cạch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 Quỷ dị thế giới đ ố i với k h ô nghị l là người làm muốn nói cái này phó bản nguyên hình cũng là chúng ta làm tinh tổ trưởng chúng ta là không phải phải giống như lần trước một dạng a kiệt đâu a kiệt ca còn đang bắt anh hùng bàn phím đi đừng để ý anh hùng bàn phím rồi để cho a kiệt đi quên đi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 khúc khang bình nhữ mày một cái đem cái hiện tượng này nguyên do quy kết làm lực lượng bị dị ảnh hưởng phó bản bên trong thời gian nhanh chóng vượt qua cố nghị ngồi trước máy vi tính nghiêm túc tại diễn đàn nhìn t i ế p ống k í n h lập tức điều chuyển hướng về đám khán giả mở ra bài v ộ t nội dung một cái tên là hạt r ẻ heo nữ sinh tại diễn đàn mở tổ tiết trường học bàn tay heo ăn mặn hôm nay ta ở trường học nhà ăn gặp phải một cái bàn tay heo ăn mặn hắn s ở cái mông của ta vẫn còn không dám thừa nhận ta thật muốn không hiểu vì sao loại người này có thể xuất hiện tại trường học chúng ta đây là hình của hắn có người biết hắn là người nào sao một l đại học năm nhất văn khoa học sinh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 cố nghị nhìn đến phòng phát s ó n g trực tiếp nhân khí càng ngày càng cao lộ ra một cái quỷ dị cười mịn chuyển thân nhảy vào trong nước c h â một trăm hai mươi mốt đám người ô hợp ẩm ẩm cố nghị nhảy vào trong nước h ả i t ử này đang làm gì trời ơi hắn thật đập tiến vào công lược tổ người nhìn màn ảnh cố nghị giống như giống như hòn đá chìm vào đáy nước nửa ngày cũng di động không ra đây các ngươi cấp bách cái gì khúc hang bình ngậm thuốc lá khói m ù c h ặ n lại mặt của hắn cố nghị là bờ sông lớn lên hai tử tại sao phải sợ hắn ở trong nước chết chìm đây là sách lược của hắn các ngươi chờ chút xem đi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 chỉ có điều khác lý tư lựa chọn giết chết người khác mà cố nghị lựa chọn giết chết mình khúc khang b ì n h bóp tắt thuốc lá tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh ông kính từ đầu đến cuối hướng ngay quần quận giang thủy không ít người qua đường lập tức báo cảnh sát nhờ giúp đỡ nhưng mà internet bạo lực đến bây giờ còn không có đình chỉ cố nghị căn bản là làm dáng đi ta nhớ được hắn thật giống như bếp bơi thật dốc hết vùi liếng diễn trò đúng không lầu trên các ngươi có thể hay không tích điểm đức người đều rơi xuống nước nửa ngày đều không vớt lên đến hy vọng hắn biết không gì nếu mà cố nghị chết rồi các ngươi những n à y vong bạo đều là đ ồ loá cố nghị đều nguyện ý lấy chết từ chứng trong sạch rồi các ngươi vẫn còn ở nơi này nói lời nói mát có phải hay không các người người cái kia tung tin vịt kỹ nữ cố nghị dám lấy chết từ chứng ngươi dám không mở tổ i ệ p nữ hải tử thấy tình thế không ổn trong đêm xóa bài b ố t nhưng mà giận dữ bạn trên mạng nhưng căn bản không công nhận trong một đêm nói liều đại học diễn đàn bị đến từ mỗi cái website bạn trên mạng b ạ o phá tất cả mọi người bọn họ đều đang đối với mở tổ i ệ p nữ hải nhi ngang ngược chỉ trích giống nhau ban đầu người khác vong bạo cố nghị một dạng không có chứng cứ liền có thể đối với người tiến hành thẩm phán sao hiện tại cố nghị không có người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 cố nghị, nghị, nghị, nghị, nghị nhận g gì. Đúng nói vào lấy ú c n giám hộp bên g hai chuyển n đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công thông qua trận đầu kiểm tra ngươi nội dung thăm dò độ đạt được đề thăng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 một tấm giấy trắng và một kiện sạch x ẽ áo sơ mi trắng n g ư ơ i núp ở nhà vệ sinh bên trong đóng cửa lại n g ư ơ i dùng tiểu đao cắt vỡ trong tầm tay đem huyết dịch nhỏ vào bình góp đủ một trăm linh m huyết dịch n g ư ơ i xé mở áo sơ mi trắng đóng gói xong vết thương n g ư ơ i đem m ộ n g cảnh toái phiến ném vào bình bên trong n g ư ơ i lấy ra giấy dựa theo trong sách chỉ thị vẽ ra ma phát trận dán tại miệng chai qua ba phút n g ư ơ i nghe thấy bên thai chuyển đến hôn loạn mê sảng âm thanh người lợi dụng tâm lý ám thị thành công chống lại dồi đợt này tinh thần xâm nhập sắc mặt của người có chút tái n h u t người cầm lên bình xé ra miệm chai giấy trắng Huyết ế dịch b i n thành bạch nũ ạ sắc d g cao su vật. n g ư ơ i đi đ ế nhanh tầng ầ m xem phụ p nhìn h cận. Ngươi í xác ậ n tại đến â thân y thấy không phòng bình mình thể môn, Ngươi ngầm trong dạng cao su vật nuốt xuống. Ngươi có cao cảm ai. ra dưới i mở đem đất vật b su tầng h h hư không nhanh à vào n trong Ngươi bên trong. Ngươi đến suốt. t đi đi hầm đích chính giữa giữa tìm đến một bản thật dày từ điển người, người chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra trước tại mưa bình luận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 Mà quốc g i a mình phàm bình người cũng tại sao lưng nạo hắn, nhưng phàm là người người bình thường chửi cười tại tầm trí sao rùa là đều kiện h nhìn ô n n g ổ Ken k Internet Trung, môn trông văng lên. đầu i lục lạc A、Kuyện、mang theo đặc công đi đến internet hắn nhìn nhìn bốn phía đi thẳng tới lao bản trước mặt cho hắn phô bày mình một chút giấy chứng nhận long quốc công l ư ợ c tổ đ ặ công c các ngươi là tới bắt những cái kia anh hùng b ả n phim a lão bản nháy máy mắt chỉ trên lầu nói ra ngay tại lầu hai bốn mươi ba số bốn mươi tám tòa thân phận của bọn họ chứng tin tức cho ta bọn hắn không có thẻ căn cước cũng đều là phụ cận trung học đệ nhị cấp học sinh người con mẹ nó là é e n đi a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 lạch cạch a kiện đột nhiên đẩy cửa xe ra nắm lấy tóc vàng xuống xe hắn lấy xuống tóc vàng khăn trùng đầu đem tóc vàng đặt tại bên tường một quyền chạy tại tóc vàng trên mặt đánh lệch rồi tóc vàng s ư ơ n g sống núi tóc vàng lập tức khóc ròng ròng v ù vù, vù. n g ư ơ i mẹ nó a kiện lấy súng lục ra chĩa vào tóc vàng trên cảm đám đồng đội mau mau xông xuống xe ngăn cản a kiện đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy a kiện tức giận như vậy a kiện ca ngươi bình tĩnh một chút không sao ta tự có chừng mực a kiện hướng về phía đồng đội gật đầu một cái hắn bình tĩnh dùng ngón tay lau sạch tóc vàng máu lui c tất cả để bảo đảm b ả o hiểm giả thành công thông quan quỵ dị thế giới là nhất căn bản nguyên tắc ngươi hiện tại dính l i ễ u nguy hại b ả o hiểm giả an toàn tánh mạng dựa theo luật pháp quy định chúng ta có thể tại chỗ giết ngươi chớ cùng ta khinh xuất nghe hiểu sao đám đồng đội nghe vậy c h ố mắt nhìn nhau câu này lời thoại bọn họ có phải hay không ở nơi nào nghe qua chương một trăm hai mươi ba vạn vực từ điển ta chẳng qua chỉ là tại trên internet miệng h ì m à thôi làm sao lại nguy hại b ả o hiểm giả an toàn bắt a kiện một cái tắc quất vào tóc vàng trên mặt tóc vàng mắc nổ đong liền răng hàm đều rán ra a kiện l ê cỏ h ọ ngươi súng vàng không gian chỉ tóc có cùng thời vào ta đầu, p hôm í chính lời. luận là lên lên là làm sao có thể khai phát ra loại người ngươi Internet ngươi tối mới ngươi khai Mưa máy mềm. ta. Ta đa sao ra Ngay bình bộ nhìn đăng đến dáng này phần thể phát h cấp có qua a kiện đem cần gì phải mạnh mẽ máy tính dẫn tới công l ậ c tổ quỷ dị thế giới mưa bình luận chức năng mang theo lực lượng quỷ dị cho nên nhân loại đến bây giờ không có cách nào che đậy mưa bình luận chỉ riêng là thế nào xác định vị trí mưa bình luận lên tiếng người sử dụng cũng làm nhân loại ta nghiên cứu gần ba năm nhưng mà cần gì phải mạnh mẽ trong máy vi tính mưa bình luận người máy có nhất định quỷ dị t h u tính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 có sách lịch sử bên trong ghi chép một cái nhân loại mà n bên trong, biển, biển g theo. một vật một trí tuệ, sách Có lịch cái loại lập lập ghi minh, chép đáy đều dạng nhắc tới so sánh sách sử bảo trong, loại cái biển phương. bên lịch ghi kỳ bãi địa chép Có một mà văn minh lịch sử tiến trình cùng lam tinh không có khác nhau quá nhiều nhưng trong đó có một đoạn liên quan đến thạch mặt giả truyền thuyết chính là lam tinh trên lịch sử chưa từng xuất hiện、ừ.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 n g ư ơ i thế giới bên ngoài là d ạ n gì g trần trạch vũ ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói gì n g ư ơ i ta là nói ngươi muốn từ mặt bên hiểu một chút phó bản thế giới tình huống cụ thể nhưng mà vô luận ngươi thế nào nói xa nói gần hoặc là không lòng vòng quen co trần trạch vũ đều biết lộ ra mặt đầy vẻ mặt m ở mịt ngươi biết đây là hệ thống đối với thổ dân thi hành nhận thức chướng ngại ngươi vô pháp t ừ trên người bọn họ hiểu được nhiều tin tức hơn rồi ngươi chấm dứt thôi diễn c h ư ơ một trăm hai mươi lăm ngươi có từng n g h ngủ ta ngủ trần trạch vũ lẩm bẩm đóng lại đèn ngủ đắp chăn cắm đầu ngủ cố nghị lấy ra tấm tia khu tìm đến viết tay ghi chú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 các ngươi đừng tưởng rằng d ấ u ta ta cũng không biết khúc khang bình tắn răng nghiến lợi nói ra khê sơn cao trung chính là chúng ta trọng điểm hoài nghi địa phương c h ỗ đó bất kỳ lực lượng vị dị đều m u ố n thanh trừ sạch sẽ bao gồm nội mội của h ắ n tổ trưởng có phải là nàng hay không nội mội nguyên nhân chúng ta còn không rõ ràng lắm đi đừng nói chuẩn bị tốt thương mang nhiều điểm mới bình ta tự mình dẫn đội đi tiểu tử ngươi hiện tại cũng là cánh cứng c ấ p rồi chuyện gì đều không nói với ta tổ trưởng thiến, thiến tình huống phi thường ổn định chỉ cần a kiện đi chấn an một chút nhất định là được rồi được rồi ngươi đừng có mà đi theo đợi ở căn cứ coi chừng nghị thông quan video một trăm l ầ n ngươi liền biết đây là chuyện gì xảy ra rồi ngươi ngươi còn có ngươi mấy người các ngươi mang theo trang bị nhanh chóng cùng ta xuất phát lao địch biễu môi một cái ấn lấy khúc khang bình ý tứ đi đến phòng chiếu phim nhìn một lần cố nghị thông quan video khi nhìn thấy cố nghị thông qua tự sát thực hiện dư luận đảo ngược sau đó lao địch lập tức hiểu rõ ra a kiện bội bội trương tiến cũng là bởi vì vong bạo mà chết nàng bị người bêu xấu kiểm tra r a lận trong cơn tức giận lấy chết từ chứng trong sạch tại trương tiến nhảy lầu tự sát sau đó trương tiến tại lực lượng bị dị dưới ảnh hưởng trở thành trường học địa p h ư ớ linh bởi vì á kiện thường xuyên đi chấn an nội mội của mình trương tiến từ đầu đến cuối không có tạo thành thương vong hai nạn tình huống từ đầu đến cuối ổn định vì chiếu cố á kiện tâm tình tổ trưởng đối với chuyện này cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà hiện tại xảy ra loại chuyện như vậy tổ trưởng muốn nhắm mắt cũng đóng không được khê sơn cao trung á kiện mang một thân một mình đi đến cao tam mười bốn ban cửa phòng học hắn nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên không ngừng run dậy c k ca, ca n g ư ơ i đến xem ta sao á kiện nghiêng đầu sang chỗ khác nội mọi trương tiến đang đứng ở trường học trong hành lang nàng chân không dính đất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 ẩm ẩm một đạo màu trắng bạc ánh lửa ngút trời mà lên chiếu sáng cả lầu nói a ngươi cư nhiên chơi l ù a thật ngươi chính là ca ca ta sao chứng t h i ế n nghiêm nghị thét trói thai a kiện đột n g ộ t dưới chân mềm n ũ n ké quỵ dưới đất thống khổ bịt kín lỗ thai m ộ i m ộ i chết thảm hình ảnh một lần một lần tại trước mắt tột biến cái này khiến hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần hắn run lẩy bẩy mà từ trong lòng ngực lấy ra một bình tinh thần thức uống uống một mụm hết sạch đi xuống h u thức uống m ư ơ i phần cay đắng tại a kiện uống vào trong nháy mắt hắn liền không nhịn được muốn phun ra a kiện chương tiến ngã trên mặt đất thân thể lúc sáng lúc tối a kiện đi đến trương tiến trước mặt từ trong lòng ngực lấy ra cuối cùng một bình mới bình thiên tiến thật xin lỗi đây là quy củ a kiện, mở ra bình. Đột một, a kiện cảm thấy sau lưng trận lạnh hắn theo bản năng né người quay cuồng núp ở thùng rác phía sau liên tiếp tiếng súng liên tục mà văng lên a kiện nghiêng đầu nhìn đến hai cái c ồ n g tín đồ đang cầm thương hướng về mình đi tới bọn hắn tất cả đều đeo mặt nạ mặt nạ cái chán vị trí chạm trổ quỷ dị thế giới kênh trước ngọn giết hắn sau đó mang đi cái kia ác linh đừng chờ đ ặ c công tiếp viện chạy đến vậy liền m u ộ n được c u ồ n g tín đồ không dám cùng a kiện l i ề u mạng thương pháp bọn hắn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra lựu đạn kéo ra dây dẫn hướng về a kiện trô nước nghe qua chương một trăm hai mươi sáu ngươi có từng n ê n nghỉ lạy cạch lựu đạn rơi vào a kiện trước mặt ngo tàu cái quỷ dị a kiện nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy mau nằm trên đất ẩm ẩm lựu đạn nổ vang cứ việc các kiện đã kịp thời nằm xuống nhưng vẫn là khó tránh khỏi t h ụ thường hắn trên thân ít nhất có m ộ ư ơ i nơi mảnh đạn chảy ra lỗ hai cũng lọt vào tạm thời thất thông trạng thái phương xa đường phát sinh kịch liệt b ắ n nhau chính giữa còn kèm theo để cho người dợn cả tóc gáy hào k h ó c cấm thanh là công lược tổ viện còn đến phía trên đã bắt đầu thả ra q u ỷ dị sinh vật đây ít nhất có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian trước tiên đem cái kia nhỏ ác linh mang đi hai tên cùng tín đồ đeo lên màu đen bao tay vật này có thể để cho bọn hắn tiếp xúc được không có thực thể ác linh bọn hắn đơ hôn mê trừ ti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 a kiện cái tên vương bắt đ à ngươi c ư nhiên ở trong thành thị dùng lân con đàn n g ư ơ i tìm chết đúng không khúc khang bình chạy đến a kiện trước mặt nhìn đến máu me đầy m ặ ta kiện chửi như tắt nước a kiện chỉ chỉ lỗ t a i của mình cười khúc khích nói ra tổ trưởng ta thật giống như t i ế p n g ư ơ i con mẹ nó vương bắt đàn ngươi thật giống như đang m a n g ta trước đưa tên khốn kiếp này đi bệnh viện những cái kia cùng tín đổ chạy trốn liền chạy đi cứu người trước khúc khang bình g ơ lên thụ thương a kiện đưa vào trong xe y h i viện bên trong bác sĩ khẩn trương cho a kiện làm giải phẫu khúc khang bình không nhịn được nghiện thuốc lá đứng tại trước viện quảng trường bên trên hút thuốc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 Cuồng tín đồ nhóm cũng đồng dạng không nghĩ đến a kiện sẽ một người thâm nhập hổ u y ệ n a kiện chó ngáp phải rồi để cho những cái k i a ẩn núp rồi nhiều năm cuồng tín đồ lộ ra mặt nước tít tít tít khúc khang bình điện thoại di động vang lên chuyện gì tổ trưởng a kiện xuất thủ thuật thất rồi thế nào bác sĩ nói tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng bất quá vẫn là muốn ở lại viện quan sát mấy ngày tối nay vất vả ngươi một hồi ngươi liền ở lại a kiện bên cạnh đi ngày mai ngươi mức độ ngừng một ngày vâng tổ trưởng khúc h a n g bình hút xong một miếng c ố i cùng khói đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác chuyển thân rời khỏi quỷ dị thế giới ngày thứ hai cố nghị là chuẩn bị sẵn sàng đi theo đại bộ đội đi đến lầu một tức quản đại mụ đứng ở cửa giống nhau mấy ngày trước một dạng hướng phía mọi người ngoắc ngoắc một tay hôm nay là trận thứ nhì kiểm tra vẫn cần lựa chọn từ bỏ một dạng vật phẩm cố nghị gật đầu một cái lựa chọn từ bỏ mình nhất tâm người nhà đã có qua một lần kiểm tra trải qua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 Cấu nhưng g ị bị ẩn nó nhìn thân n tại trơ mắt phía sau cửa, mắt mà nhìn mẫu mà g ờ i đ á h chết. Bố ư n đứng ở mà ộ động, t thờ bất thậm người người Thẳng trưa, thôn trưởng cùng cảnh sát mới đi tới trong bên lên còn đánh người người đến cùng cảnh sân. Nhưng chí cho ơ đưa đi gậy gộc. giữa mới m bố dượng đã sớm tiêu diệt toàn bộ chứng cứ duy nhất người chứng kiến cố nghị đã sớm tại cảnh sát đến phía trước đã được đưa đến nhà bà ngoại cảnh sát điều tra rất lâu vẫn không có đ à o ra hung thủ tham dự đánh người mặt khác hai nam nhân đều là bố dượng huynh đệ bọn hắn đã sớm trước thời hạn xuyên cung lựa gạt cảnh sát cùng thôn trưởng tra hỏi cuối cùng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 Cấu n g h định. Ta cho ba, quân nhân.、Cấu、nghị rốt cuộc khôi phục hành mình hiện doanh hắn huấn phục ị rốt rốt trong, r quyết Ta tự xuất tại tại t cuộc Cấu cuộc mặc quân quân quần động làm lựa lên luyện, y đang đứng đang bên ba, do, áo ư ớ c kính. h Bắt t đầu ô i diễn. diễn Thôi Ngươi bắt đầu.、Người、rời khỏi quân doanh hướng về lãnh đạo xin nghỉ n g ư ơ i hao tốn nửa ngày thời gian trở lại quê quán n g ư ơ i chuẩn bị bắt đầu mình báo thù nhưng n g ư ơ i phát hiện mình bố dượng trở thành thôn bên trên xí nghiệp ra mặt khác hai tên tay chân hiện tại đã ra ngục tất cả đều tại phụ thân trong xí nghiệp đi làm người tử trên chợ mua được đau cụ từ thợ săn nhà mượn tới thổ thương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 ngươi không phải muốn đi hải đăng quốc tìm ngươi khắc lý từ cha sao mau đi đi gọi thạm thành phố vé máy bay ta đ ề u giúp ngươi đặt xong lại không thể nhanh d i ế t sao muốn cái dám nham lớn ngươi loại này người không có đầu góc tựu i đừng tới nhìn phát s ó n g trực tiếp được không nào trở về nhà ôm lấy ngươi đầu heo cân nhắc ngón tay chơi đ ù a k h ú c khang bình nhìn đến trước mặt mưa bình luận vui vẻ huýt sáo một cái a loại này mưa bình luận hoàn cảnh mới vui vẻ sao c h ư một trăm hai mươi tám con đường báo thủ y t h viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong y t h tá y t h tá có thể đem điện thoại di động cho ta không ai Cổ của cùng cấu cầu căn khổ Ta vừa A. A đau Ai ngươi không thể động, nằm xong. Ta thật vô cùng muốn nhìn cấu nghị kiện nằm ở trên rừng bệnh, khẩn bản không nghe, tại biết thể thật vô tá. tá ở y y qua y đầu đ trong chốc lát lao địch đi vào phòng bệnh hắn lấy ra một cái điện thoại di động chết treo ở a kiện trên đầu giường a kiện ngươi cũng làm ta hại chết lao địch chỉ chỉ mình mắt thâm quần nói ra tổ trưởng phạt ta xem một trăm l ầ n cố nghị thông quan video ta nhìn thấy lần thứ ba quả thực không nhịn được liền ngủ mất rồi ngay sau đó tổ trưởng liền phái ta tới chiếu c ấ ngươi rồi ngươi đã vất vả a kiện nhìn đến màn hình điện thoại di động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 đem bạn gái ngăn ở trước ngực mình bạn gái mặt đầy vệ t nước mắt khóc khóc để để hướng về khắc lý tư cầu xin tha thứ khắc lý tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy súng lục ra không chút do dự đánh bể bạn gái đầu đỏ trắng vẩy bố rượu mặt đầy hắn nhìn đến nữ hài chết thảm bộ dáng bất khả tư nghị lắc lắc đầu ngươi tên biến thái này ngươi ngay cả ngươi vị hôn thê đều g i ế t số nữ nhân này cũng không để cho ta ngủ giữ lại làm gì sao khắc lý tư đi đến bố rượu trước mặt liên tục bóc cỏ thẳng đến bố rượu nuốt xuống một hơi thở cuối cùng ngươi bộ dáng này để cho ta nghĩ tới ta bố rượu mẫu thân ta chính là bị hắ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 tại trần trạch vũ trong thế giới quan không người nào có thể làm được chu đáo chu toàn dù sao vẫn phải vứt bỏ một ít mới có thể đạt đến mục đích ngươi nói rất đúng xác thực cần vứt bỏ một vài thứ cho nên ta lựa chọn vứt bỏ mình sinh mệnh cùng tự do sinh mệnh tự do trần trạch vũ nghĩ một hồi ngươi báo t h ủ sau đó đi tự thú đúng không đúng thế cái này không có ý nghĩa ngươi hoàn toàn có thể chế tạo hoàn mỹ phạm tội hiện trường tẩy sạch mình hiểm nghi tại sao phải tự thú hưởng phí hết sinh mệnh vì sao không có ý nghĩa sinh mệnh chỉ có tồn tại mới có ý nghĩa người đã chết không có bất kỳ giá trị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 mấy cái học sinh đã tại trên sân bóng rổ chơi tiếp cố nghị cách thật xa đều cảm thấy nóng hắn liếc nhìn chung quanh tìm đến một cái đeo mũ lơi c h a i treo còi hình như là huấn luyện viên người xin chào cố nghị chủ động tiến đến bắt chuyện ta là đến kiếm lời điểm số ồ huấn luyện viên nhìn thoáng qua cố nghị ta biết ngươi ngươi chính là cái t i u cầm lịch sử cao nhất phân học sinh đi phải không nghĩ đến ngươi đều lấy cao như vậy phân còn muốn qua đây vừa học vừa làm bất quá không quan hệ sân vận động vẫn có rất nhiều việc nhi có thể làm huấn luyện viên vừa nói một bên từ phòng làm việc lấy ra một nhóm dụng cụ làm vệ sinh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 thế giới hiện thật thật n h a m chán cố nghị lại đang ngẩn người rồi chẳng qua chỉ là lao cửa sổ mà thôi có gì để nhìn tàn bộ đi cách vách nhìn khắc lý tư long quốc mưa bình luận bên trên phụ năng lượng ngôn luận lại một lần nữa bắt đầu ngầm đầu không có ác kiện dẫn đội bắt anh hùng bản phím công tác tựa hồ trở nên có chút lười biếng tổ trưởng trên internet lại có người bắt đầu công bố mưa bình luận người máy rồi ai thật phiền khúc h a n g bình méo đứt tận mấy cái tóc làm thế nào cũng nghị không gian nên như thế nào đối mặt anh hùng bản phím nhóm đâm lưng ngày hôm qua vì cứu a kiện bọn hắn bất đắc dĩ từ bỏ bắt cuồng tín đổ chương tiến chỉ là mưa bình luận người máy lực lượng khởi nguồn một trong trên thế giới chỉ cần có bởi vì võng bạo mà chết h o à n linh đều có thể trở thành chế tạo mưa bình luận người máy nhiên liệu giải quyết xong một cái chương tiến còn có ngàn ngàn vạn vạn cái chết bởi võng bạo hoan hồn cùng tín đồ có thể khai phát ra mưa bình luận người máy một không liền nhất định có thể khai phát ra mưa bình luận người máy hai không cảnh sát mạng bên kia nói thế nào tuyên bố mưa bình luận người máy đều là ngoại quốc ýp hải đăng quốc ýp chiếm được ba thành chúng ta đã tại cùng nước ngoài khiếu nại không nóng này ngày mai chúng ta sẽ có các nước công lược tổ hội nghị ta đến lúc đó tại trong hội nghị nói cái vấn đề này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 Trước Chỉ 131, Kim chỉ Nam. ừ ngươi là nhân loại cho nên ngươi không thể nào giống chúng ta lữ giả tinh nhân một dạng từ trong đầu lấy ra kim chỉ nam vừa nói huấn luyện viên mở ra đỉnh đầu của chính minh sương trong đầu của hắn không r ờ i du không có thứ gì nhưng hắn lại có thể từ bên trong móc ra một cái giống như kim chỉ nam đồ vật cố nghị biễu m ô i một cái phất tay một cái nói đi l á o sư ngươi không cần đặc biệt mở ra cho ta nhìn ừ đừng có gấp nha nói cho ta ngươi yêu thích cái gì có ý gì lập tức biết rõ ngươi trước tiên lựa chọn một cái ngươi thích nhất đồ vật huấn luyện viên từ trong túi móc ra ba món đồ bật lửa bầu rượu cùng tóc q u ă n đồng huấn luyện viên ngươi có phải hay không họ vu a cái gì cấu nghị khỏe miệng hơi có gấp hắn hiện tại tinh thần lực còn không có khôi phục cũng không biết huấn luyện viên rốt cuộc muốn làm cái gì yêu con tiêu thân tóc q u ă n đồng vật này là hắn cái thứ nhất loại bỏ từ mang theo phương tiện góc độ lại nói tựa h ồ bật lửa so sánh bầu rượu càng thêm tốt hơn một chút ta muốn đánh cái bật lửa h ừ m không tồi huấn luyện viên thu hồi cái khác hai loại đồ vật một tay cầm bật lửa một tay cầm kim chỉ nam một đạo bạch quan t h á n qua bật lửa cùng kim chỉ nam t u n g hợp với nhau nguyên bản hai khối tiền một cái nhựa bật lửa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 mình bây giờ trở về thư viện nghỉ ngơi nửa tiếng khôi phục một chút tinh thần lực tiếp tục vừa vặn có thể đi bê khu thăm dò một chút hắn đem kim chỉ nam nhét vào túi cùng huấn luyện viên cá o biệt trở lại trong thư viện nằm ở trên bàn ngủ nửa giờ sau cố nghị mở mắt bây giờ cách đóng quán còn có nửa tiếng đầy đủ cố nghị đi bê khu xoay một vòng nhìn một chút tình huống thôi diễn bắt đầu ngươi rời khỏi chỗ ngồi đi đến bê khu lối vào nhân viên quản lý vẫn không để cho ngươi vào cửa ngươi đi đến cửa sau miệng lợi dụng lần trước phương pháp lẹn vào bê khu ngươi lấy ra bật lửa nhét lửa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 chương n g giả cùng quỷ một trăm ba mươi hai lầu chót phi thuyền ngươi nhìn xem sau lưng thư không thủy triều bị khoang cửa ngăn trở vô pháp tổn thương ngươi ngươi tại trong khoang thuyền thăm dò n g ư ơ i đã đến rồi buồng lái này đủ loại phức tạp dáng vẻ bày la liệt ngươi không cách nào phân biệt tác dụng của bọn họ nhưng mà trên p h í m ấn văn tự đều là lữ giả tinh nhân văn tự chỗ tài xế ngồi nằm hai bộ b ạ c h cốt cùng nhân loại xương cốt tiếp cận ngươi tiếp tục tại bên trong khoang thuyền thăm dò ngươi đang nghỉ ngơi khu trong ngăn kéo tìm đến một bình rượu bồ đảo Hiện nhiên, chính khu chốc chép, tại Ngươi dùng vòng an bê trầm tư lát. đạo đây đảo rượu qua bồ bảo cụ. là D để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 như vậy một cái văn minh trọng lượng là bao nhiêu đây là một cái ẩn dụ vừa dày vừa nặng sách lịch sử là d i ệ t tuyệt văn minh cuối cùng cho cốt hắn là ở chính giữa tiếp nói cho mạo hiểm giả phải tin tưởng sách lịch sử tính chân thật ba chúng ta là cuối cùng đưa vào quan tài sư cái thứ ba ghi chú cần cùng cái thứ nhị ghi chú đặt chung một chỗ lý giải sách lịch sử là d i ệ t tuyệt văn minh cho cốt như vậy kỷ lục cùng gìn giữ lịch sử người dĩ nhiên chính là cuối cùng đưa vào quan tài sư vì vậy mà viết tay tờ giấy tác giả là lịch sử nhân chứng là diện tuyệt văn minh đưa vào quan tài sư rất có thể là so sánh phi thăng giả cùng lữ giả tinh nhân còn mạnh hơn chủng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 chẳng n g ị nghị, không nói gì. Chân trạch vũ chuyển thân nhìn về phía nghĩ học nói người nói, ta nghĩ đến gì. ngươi là cái cấu ta vũ về là á, k h ô n quan tâm lẽ o sao ngon. ạ lại i mới bởi đi vấn vì vì này chuyện nhỏ này thậm chí đi ngủ không ngủ、ngon. Chẳng đề là, thậm l chí ngươi sẽ không khổ sở vứt bỏ mến i yêu vật phẩm đã r ấ t để cho người khó chịu nếu mà muốn ngươi vứt bỏ người trọng yếu cho nên chính vì vậy ta mới càng thêm sẽ không bỏ qua cuộc thi lần này cơ hội mới càng thêm sẽ không bỏ qua có thể lan truyền ra cơ hội không ngại nói cho ngươi ta điền ba cái người trọng yếu là cha mẹ của ta cùng tổ mẫu ta đầu tiên từ bỏ nhất định là tổ mẫu tuổi của nàng đã quá lớn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 hướng phía tất cả mọi người cúi người chào nói xin lỗi thật nại g ngủ chúng ta tại đây ra một ít ngoài ý m ớ n một hồi trò chuyện tiếp chương một trăm ba mươi bốn không thể làm gì từ bỏ dầm dập toàn bộ công lực tổ cao ốc đều đang rung động kịch liệt khúc khang bình một đường chạy chậm đi đến sợ lan bữa ổn định cái neo phía trước cố nghị mãi mãi đang nằm ở đó cái con toi hình trang bị bên trong năng mặt đầy hoảng sợ nhìn đến thủy tinh ra muốn gào thét lại không kêu được khúc khang bình cảm thấy một hồi tim rung động t ử vong dự cảm sông lên đầu tại đây thời khắc nguy cơ khúc khang bình linh cảm lực lần nữa phát huy tác dụng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 cố nghĩ ị méo một biện, vậy liền cách cái chết không xa. Nghị đi xuống n g lầu dưới tại máy bán hàng tự động bên trên mua một bình hạnh nhân nước sau khi uống xong đại não lập tức thoải mái không biết lúc này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 t ú c quản đại mụ gật đầu một cái p h u lý tư tiến vào trường thi hải đăng quốc công lược tổ một mảnh xuân sao bọn hắn đồng loạt nhìn về phía tổ trưởng phương hướng lại phát hiện hắn đã sớm biến thành một tòa giống như tượng đá chương một trăm ba mươi lăm thứ ba môn học xảy ra chuyện gì hải đăng quốc tổ trưởng biến thành khắc tượng rồi vừa mới long quốc cũng nói nhà mình sẽ ra chuyện có tin tức mới chuyển đến sao long quốc bên kia phát ra màu đỏ báo động rồi hiện tại tạm thời không có tin tức mới chuyển đến long quốc cùng hải đăng quốc vẫn luôn là đối kháng quỷ dị thế giới tối cường quốc nhà hai quốc gia này hiện có giải ngũ mạo hiểm giả tối đa đ ống tính h ờ i c một bên khác một đám đặc công khiêng đi rồi biến thành pho tượng ăn nước sầm tổ trưởng tên tiêu đặc công ngồi ở ống tính trước thính táo nói ra các vị tổ trưởng chúng ta tổ trưởng bị lực lượng quỷ dị biến thành tượng đá chúng ta tạm thời cũng không biết là nguyên lý gì ta là công lực tổ phó tổ trưởng hiện tại từ ta tạm thời đại diện hải đăng quốc công lực tổ tổ trưởng chức trách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 cố nghị đi đến huấn luyện viên trước mặt huấn luyện viên nắm lấy điện thoại di động uy h i ế n nói miễn nói nếu mà ngươi nói lung t u n g ta ngươi lập tức đem người giết cố nghị gật đầu một cái uy nhi tử ba làm sao mẹ ngươi giải phẫu còn vào đâu bằng hữu thân thích bên này đều một lần ngươi lúc nào thì mới có thể đem tiền g ó p đủ ta ta nghĩ ta một hồi sẽ qua nhi là được hình ảnh ôn hòa thanh â m im bặt mà dừng lao sư giám khảo lần nữa tuyên đọc quy tắc cuộc thi kỳ thi cuối bắt đầu thứ ba môn học áp lực kiểm tra kiểm tra yêu cầu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 khúc khang bình thở hồng hộc nhìn đến kim hâm nói cho ta nên làm cái gì ha ha ha các nhi ngươi hỏi ta ngươi ngược lại vẫn đối người ô kìa khúc khang bình lấy xuống kim hâm đỉnh đầu chụp lồng thủy tinh một đầu ngón tay chảy phá kim hâm nhắn cầu lão tử không hỏi ngươi kim hâm đau mà kết h o a kêu loạn hận không được lập tức cắn đứt khúc khang bình cổ ngươi láo già này ngươi lại dám đối với ta như vậy im lặng khúc khúc khang bình ôm lấy kim hâm người chết đầu ra bên mà chạy ầm ầm hành lang vách tường đột ngột xuất hiện một nhóm nước nẻ văn k ú c khang bình thấy vậy theo bản năng về phía sau nhảy ra một cái mọc đầy lông đen khoái thủ đục xuyên váy hướng phía khúc khang bình r ú i tới khúc khang bình dùng cánh tay kẹp kim hâm đầu nhanh chóng móc súng bắn súng rầm rầm rầm thủy ngân viên đạn xuyên qua hát chảo dòng máu đen trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ vách tường giống hát chảo không lùi mà tiến tới vậy mà trực tiếp đem vách tường sẽ mở một cái lỗ hầm lớn ta ở đây ta ở đây kim hâm lớn tiếng kêu cứu quái vật nghe thấy kim hâm âm thanh quả nhiên đem đầu ngắt qua đây mẹ ngươi chứ im lặng khúc k h a n g bình mở ra một cái mối bình nhét vào kim hâm miệm bên trong kim hâm trợn trắng mắt một cái quai hàm không ngừng có gáp giống quái vật quắt to một tiế Hướng phía khúc khang bình lấy ra trên tay cuối cùng một bình mối bình rơi tại quái vật trên đầu nói cho ta đến cùng nên làm cái gì khúc khang bình cặp mắt đỏ lên đem hết toàn lực mà điều động linh cảm của mình lực rốt cuộc một tia như có như không hồng quan g tại trước mắt tia chớp chạy thẳng tới tủ thất phía tây mà đi trong đó là chứa tù nhân vật phẩm riêng tư địa phương linh cảm lực là đang ám chỉ mình tìm đến kim hâm vật phẩm riêng tư ngựa chết thành ngựa sống rồi thế giới hiện thật bên trong không có cách nào sử dụng quỷ dị thế giới kỹ năng hắn chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng bùng nổ linh cảm đi tìm một chút một đường sinh cơ vừa tiến vào phòng chứa đồ khúc hang bình liền lục tung tìm đến thuộc về kim hâm đồ vật một cái bấp vẽ một bộ không hoàn chỉnh bãi tạ ruột và một bộ tùy thời có thể biến hóa trạng thái ô phục đúng rồi ta nhớ được cấu nghị nói qua kim hâm năng、lực.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 cái kia cố gắng xâm phạm như sợ lan bữa ổn định cái neo hát thủ đang xuyên qua vết tưởng hướng phía khúc khang bình ngực mà tới lần này quỷ dị sinh vật là từ trước tới nay tối cường lớn quỷ dị sinh vật thật sự nếu không làm lựa chọn cấp độ kia đến bọn hắn chỉ có tử vong lần này chỉ có thể nhìn mạng khúc khang bình lấy ra b ú t vẽ dính vào màu lam thuốc màu thoa lên kim hâm trên mặt một bên bài tạ rột u lập tức khởi phản ứng phân phật một tiếng tản ra hảo quang màu lam hh khúc khang bình bên h a i truyền đến quỷ dị tiếng cười trong suốt hát thủ xuyên qua bộ ngực của hắn trực tiếp nắm trái tim của hắn a khúc k h a n g bình kêu đau một tiếng. đưa tay từ bài lên tới rút ra một tấm bài đến mặt bài bên trên vẽ một vòng đầy tháng dưới ánh trăng là hai tòa song song t h ắ p cao bài đ ấ y viết một nhóm tiếng anh theon một đạo hư không cổng truyền t ố n g xuất hiện tại khúc khang bình trước mặt khúc khang bình cùng kim hâm tất cả đều bị c u ố n vào kia đến cổng truyền t ố n g bên trong mau nhìn phái đại tinh đó là cái gì là con sứa sao không mặt biển b ả o bảo đó là nhân loại chu đừng sợ bị chủ bọn hắn không cắn người ba khúc khang bình từ trong bùn đất bỏ ra ngoài n g đầu một cái đã nhìn thấy mấy cái kỳ hình dị dạng người bầu trời một p h i ế đen n è m chỉ có một vòng màu tím ánh trăng chiếu sáng đại đ i ệ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 c ư nhiên là cái này tốt đồ vật á m nguyệt cầm lấy trong tay bài tạ ruột nhìn trái nhìn phải một bộ kỳ địa nói ra cái này bài lý làm sao ít đi mấy tờ thử vong thắp còn có ánh trăng cũng bị mất ồ làm sao liền mấu chốt nhất người ngu bài cũng không còn ánh trăng là người đưa cho ta vé vào sân vậy còn dư lại mấy tờ bài dùng ở địa phương nào không biết rõ a k h ô n khang b ì n h ngay vậy t r ứ n g mắt nhìn ít đi mấy tờ bài có phải hay không lại không thể cầu nguyện sao chương một trăm ba mươi bảy thỏa hiệp cái này ngược lại không về phần chỉ có điều ta có thể cho ngươi đặt thành nguyện vọng phải đánh chút chiết k ấ u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 yên tâm đi có ta ở đây bọn hắn sẽ không có nguy hiểm á m nguyệt quay đầu đi đối với đám thằng hề nói ra đi đem bói toán sư lều vải phá hủy ngược lại hắn cũng không dùng được tất đám thằng hề thổi lên cõi khoa trương đứng nghiêm t r à o tiếp tục bọn hắn tay cặp tay cùng nhau suy khí đem bói toán sư lều vải thổi lên trời á m nguyệt gánh s i ế t thú đặc sắc mạo hiểm đang chờ ngươi á m nguyệt giang hai tay ra hướng phía bầu trời kêu gạo một đạo k h ủ n g lồ hư không cổng truyền tống t ừ trên trời rơi xuống chính giữa lập lệ lam bạch sắc tia chớp công lựt tổ căn cứ đột nhiên xuất hiện rơi vào lều vải ban đầu địa phương lợi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 trên a ta muốn hỏi một hồi, chúng hỏi hồi, t ố n này, còn có thể bị không thể nói chuyện lực lượng sông ở chỗ có lực thể thể nhập t bị sao? r lý thuyết lại nói sẽ không á m nguyệt chỉ chỉ cái mũi của mình nói ra trên thực tế dựa theo quỷ dị thế giới tiêu chuẩn lại nói ta cũng là một cái không thể nói chuyện nhưng mà quỷ dị thế giới nguyên tắc căn bản nhất là tuân thủ quy tắc tại địa bàn của ta bọn hắn phải tuân thủ quy tắc của ta chỉ cần ngươi còn đang địa bàn của ta không có ai có thể tổn thương ngươi gánh xếp t h ú cần hoan n ê n mỗi một cái khác nhân á nguyệt bái một cái đột ngột k ú c khang mình cảm thấy á nguyệt trên thân tóe ra năng lượng to lớn những cái kia hy sinh đặc công tư nhiên khởi tử h o à sinh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 chúng ta tuyệt đối không thể đánh giả thi đấu cái này không gần quan hệ đến vinh dự còn quan hệ đến nghề nghiệp của chúng ta cuộc đời nếu mà bị bắt chúng ta là cả đời đều không có cơ hội tham gia trận đấu rồi ngươi nhìn về phía a d tuyển thủ hắn là đội trưởng của các ngươi cũng là trước mắt duy nhất một cái kiên trì người phản kháng phụ trợ đội trưởng ngươi đừng hại ta a d chúng ta không khuất phục phục lan giữa ngươi cái này cô nhi ngươi không có người thân ngươi đương nhiên đứng yên nói chuyện không đau keo người nhà của chúng ta cũng đều bị bắt cóc ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đánh rừng phản kháng chúng ta làm sao phản kháng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 Một m ì n h n g ư ơ i ủng hộ ta không có ích gì. Ngươi, hiện tại chúng ta điểm khó khăn tại ở tại không không kế hiện chúng cách cách chứng, hoạch. phải Ngươi, nào liên lạc với ngoại giới, không có cách nào ngươi gì. giới, A.G, có có lạc có có cái ít tại ta tại tại từ lợi làm điểm với ta ở sẽ a ta o Ngươi, s nghĩ biện pháp truyền đạt tin tức nhà vệ sinh môn đột nhiên bị người đẩy ra n g ư ơ i cùng a d đồng thời n g ầ m miệng huấn luyện viên lạnh lùng nhìn đến các ngươi huấn luyện viên các ngươi đang nói chuyện gì đâu a d không có gì trốn vào đến rút điếu thuốc mà thôi huấn luyện viên cố nghị ta cho ngươi biết nếu ngươi dám đùa một chút đa dạng ta lập tức phái người đi bệnh viện đem mẹ ngươi từ trên giường bệnh kéo ra ngoài ngươi không tin có thể thử nhìn một chút ngươi thật xin lỗi chúng ta thật đúng là đi vào rút điếu thuốc mà thôi huấn luyện viên thử, nhanh lên một chút đi ra lập tức muốn bắt đầu so tài ngươi là ngươi gật đầu một cái đi theo huấn luyện viên rời khỏi nhà vệ sinh ngươi cùng a z ê trao đổi thời gian quá ngắn ngươi căn bản không có kịp nói rõ ràng ý nghĩ của ngươi Ngươi chỉ là nói cho a z ê ngươi cùng hắn là cùng trận danh o m à t h ô i chương một trăm ba mươi tám thỏa hiệp các ngươi đội đi lên lôi đài bắt đầu tranh tài các ngươi đội ngũ bên trong có ba người phi thường tiêu cực thường xuyên đánh ra một ít mê chi thao tác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 hai người các ngươi ở trên sân thi đấu dùng hết toàn lực ba tên đồng đội dùng sức kéo chân sau lại phát hiện vẫn vô dụng đánh d ừ n g cùng phụ trợ tại mấu chốt đoàn chiến xuất hiện k h ủ n g lồ sai lầm đội ngũ của các ngươi t i ế t bại đây ngược lại để cho ba tên đội hữu diễn kỹ trở nên càng thêm chân thật huấn luyện viên trở lại phòng nghỉ ngơi thì đối với các ngươi đại gia tán thưởng ván thứ hai trận đấu ngươi nhớ kỹ đối thủ tất cả thao tác thủ pháp và thói quen trước thời hạn dự đoán đối thủ ra chiêu thành công giết xuyên một đường kinh tế của ngươi dẫn trước toàn trường ba tên đồng đội muốn đưa nhưng ngươi luôn có thể tại thời cơ thích hợp nhất thu gặt chiến trường các ngươi bắt lấy một phân trở lại phòng nghỉ ngơi ngươi bị huấn luyện viên mắng chửi huấn luyện viên ngươi cảm giác mình là anh hùng sao vậy cũng tốt chuẩn bị kỹ càng thấy người nhà của ngươi một lần có đi ngươi cố gắng đối với huấn luyện viên sử dụng kỹ năng nhưng vô hiệu huấn luyện viên ý chí lực viễn siêu thường nhân nếu mà không có cách nào phá huấn luyện viên tâm phòng như vậy ngươi kỹ năng liền vô pháp có hiệu lực cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu n g ư ơ i chuyên tâm trận đấu a d không xong cha mẹ ngươi bị đưa tới người hai tay rời khỏi bàn phím người phát hiện cha mẹ của ngươi đang ngồi ở dưới đài mẫu thân của ngươi sắc mặt chắm bệnh khíp mắt tựa lưng vào ghế ngồi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 chương một trăm ba mươi chín thỏa hiệp huấn luyện viên cười lạnh một tiếng chuyển thân đi ra cầm điện thoại lên gọi người đọc thủ n g ư y i n h â n cơ hội trộm ra điện thoại di động hướng về cảnh sát báo cảnh sát huấn luyện viên nói chuyện điện thoại xong trở về ngươi mau mau đem điện thoại di động trả về chỗ cũ huấn luyện viên tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ phải không ta đã gọi người đọc thủ bọn hắn bây giờ ngay tại bờ sông bên trên chỉ cần ngươi thanh này thắng ta liền ngươi lập tức đem người phụ mâu ném vào trong nước ngươi không nói một lời đi vào sân thi đấu đồng đội không có ai tố cáo ngươi báo cảnh sát các ngươi lại lần nữa trở lại sân thi đấu làn giữa n g ư ơ i báo cảnh sát n g ư ơ i ân làn giữa vậy ta khả năng một dạng phải bị bắt ta chính là cược t r ó đi phụ trợ n g ư ơ i còn muốn nghiêm túc đánh sao n g ư ơ i nghiêm túc đánh các n g ư ơ i t ậ n lực trì hoãn một chút thời gian liên tốt bọn hắn nhất định sẽ nhằm vào ta đánh rừng n g ư ơ i xác định ngươi làm được h ả n g ư ơ i tin tưởng ta cuộc tranh tài này ngươi bị đối thủ điên cung nhằm vào ngươi cảm thấy áp lực k h ủ n g lồ ngươi dùng kỹ năng không ngừng đối với mình tiến hành tâm lý ám thị các người thành công đem so với thi đấu kéo dài tới phút cảnh sát rốt cuộc có mặt các người san bằng đối diện căn cứ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 huấn luyện viên nhìn đến đội trưởng cười lạnh nói ngươi rất quật cường đúng không có tin ta hay không hiện tại liền đem người nhà ngươi giết hết ngươi dám đội trưởng đứng lên một quyền đập vào huấn luyện viên trên lỗ mũi xung quanh tất cả mọi người đều sợ choáng váng huấn luyện viên xoa xoa máu mũi một cước đạp ra ngoài tam quyền lưỡng cước đánh ngã đội trưởng tiểu t ử túi ngươi biết tại đây ai là lao đại sao huấn luyện viên tính toán một chút khắc lý tư nhanh chóng đứng lên giả khuôn mẫu giả thức nói đừng đánh đội trưởng chúng ta cũng không có cầu thủ dự bị đâu ừ huấn luyện viên lạnh rên một tiếng rời khỏi phòng nghỉ ngơi a d từ dưới đất bỏ dậy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 ta xem qua cái khác may mắn còn sống sót người mạo hiểm thông quan video rồi bọn hắn tất cả đều lựa chọn thỏa hiệp không người nào có thể thành công phản kháng cho dù có người ôm lấy n g ọ c nát tâm tính lấy mạng đ ổ i mạng cuối cùng cũng chỉ có thể được mười phân thành tích mà thôi kia huấn luyện viên sức chiến đấu cũng không phải so sánh bình thường mạo hiểm giả bên trong cũng không có ai có thể giết hắn sau đó tại toàn thân trở lui một điểm này ta không có gì lạ khúc khang bình nói ra cái này phó bản chính là một mực tại tuyên dương tự sát từ bỏ thỏa hiệp tuyệt vọng nhân loại vĩnh viễn không chiến thắng được quỷ dị thế giới kiểm tra quy tắc là bọn hắn lập ra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 c á c lý tư đem thắt lưng ở trên tay xiết hai vòng thuộc lòng đến huấn luyện viên dùng sức tìm lại huấn luyện viên hai chân không ngừng thịt l i ê n cứu mạng cũng gọi không xuất khẩu hai tay của hắn tới đâu v ộ i loạn tới đó muốn kéo đứt thắt lưng lại không làm nên chuyện gì ách huấn luyện viên vùng vẫy càng ngày càng vô lực c á c lý tư lại đeo huấn luyện viên xiết một hồi thẳng đến xác nhận huấn luyện viên chết hẳn lúc này mới b u ô n g hắn xuống thi thể khúc khang bình trận tròn cắm mắt t h ô n g thả nói nói tuyệt nha dùng trước gác linh chặn lại nhà vệ sinh môn không để cho nhàn tạp nhân viên đi vào lưu lại cho mình đầy đủ gây án không gian hắn đôi thiên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 Khắc Lý trở ư cười ước, mặt mà sát. t đầy đế đầu Đội lấy nghiêng liền nhưng song ư n không nhịn cũng nhập g gia thấy Khắc vậy, được lại ý Lý Tư, đế, vậy, Lý Tư hàng ngũ, nghiêm túc đã ra động tác trận đấu. Cuộc tranh tài này, Lý Tư hàng nghiêm Khắc này, ngũ, động ngũ đội Cuộc đã đấu. ra l thắng được một được phòng ầ n Trở lại p h nghỉ ngơi các đội viên từ đầu đến cuối không nhìn thấy huấn luyện viên thân ảnh huấn luyện viên thủ hạ cũng bắt đầu nóng nảy ai cũng tìm không đến hắn tại đâu nhi các đội viên thành công thoát khỏi huấn luyện viên không chế cảnh sát cũng cuối cùng ở trong nhà cầu tìm đến huấn luyện viên thi thể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 nhà chúng ta còn lại hai tên đồng đội cũng không muốn chơi chỉ có ta còn tại kiên trì ta lựa chọn anh hùng là k i ế m thánh ta l i ề u mạng tìm cơ hội phát dục tay đồ tại cuối cùng ta trang bị đủ đổi một lần ba giết ngược đối diện bắt ta anh hùng đồng đội bị ta khích lệ lại lần nữa cầm lên bàn phím nghiêm túc trò chơi tại trận đấu tiến hành sau bốn mươi phút chúng ta hai được một đợt mấu chốt đoàn chiến ta một người mang theo binh tuyến sông lên đối diện cao điểm theo ý ta thấy đối diện thủy tinh bạo nổ sau đó ta hưng phấn giống như cao chiều một dạng ngược gió lật ngược thế cục quả thực con mẹ nó so sánh làm còn sảng khoái c ấ nghị chuyển thân rời khỏi phòng nghỉ ngơi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 Cấu người h ị c n g â y n g ô một tiếng chậm d ã i c h i đ i nói quân trên t r ư ờ n g đấu song phương tuyển thủ vào vị trí những tuyển thủ khác đều đang làm bộ thương lượng bập tờ duy chỉ có câu nghị lười biếng mà nhìn đến lưng ghế nhìn đến trước mặt màn ảnh máy vi tính là người huấn luyện viên đi đến câu nghị sau lưng v ỗ nhẹ nhẹ một cái câu nghị b bà ả vai tiểu t ử n g ư ơ i đang đùa hoa chiêu gì ta nói khẩn trương mà thôi một hồi ta đem cha mẹ của n g ư ơ i kêu đến n g ư ơ i liền không khẩn trương khi h huấn luyện viên người thật biết quan tâm c â nghị quay đầu nhìn thẳng qua lộ ra một cái nụ cười hiên hoa huấn luyện viên sửng s ố một chút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 trò chơi bên trong truyền đến vẹn tạ kỳ hiệu giọng nói thông báo mấy phe a dê lấy n mảnh nhìn nghị đường trên một mà còn lại ba tên đội viên cư nhiên còn đang dạ khu đi dạ phố đối phương đội ngũ toàn thể ạ c h r ơ mắt mà nhìn c ấ u nghị một người đẩy xuống căn cứ lúc này thời gian trò chơi mới vừa vặn đi qua hai mươi phút mà thôi đầu người tỷ số là mười tám so sánh ba c u nghị một người liền lấy mười bảy đầu loại này c h i ế n tích trừ phi là vương giả tuyển thủ đủ phân đồng điệu bí mới có thể đánh cho đi ra nhưng mà đây chính là thế giới c u ộ c so tài trên trường đấu a cố nghị lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực chẳng qua chỉ là đi nhà vệ sinh gọi điện thoại thời gian trận đấu liền kết thúc chương một trăm bốn mươi hai thỏa hiệp m ũ nội n ó mẹ hắn đây chính là cái gì mà nguyễn nội dung huấn luyện viên để điện thoại di động xuống trong miệng hùng hùng hồ hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội ngũ xếp hàng tiến vào phòng nghỉ ngơi bốn tên đội viên bao gồm đội trưởng nhìn về phía cấu nghị ánh mắt đều là lạ thật giống như bọn hắn hôm nay lần đầu tiên nhận thức cấu nghị tựa như huấn luyện viên đã sớm ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi hắn nhìn thoáng qua cấu nghị cười lạnh nói thế nào hiện tại trên internet toàn bộ gọi ngươi e thần đầu một thần mang bốn chân cảm giác thế nào cấu nghị đặt mông ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt giữa thần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 mở ra xem một chút đi nếu mà ta không có đón o sai hẳn đúng là có người muốn bỏ tiền mua ta tiến vào chiến đội đi huấn luyện viên sửng sốt một chút quỷ thần xui khiến mở ra điện thoại di động thật có người muốn bỏ tiền ký cố nghị hơn nữa vừa ra tay chính là ba trăm vạn giá cả đây huấn luyện viên cho ta một cơ hội chỉ cần qua tối hôm nay người của ta giá có thể lật gấp hai mươi lần cho dù ta bốn cái đồng đội toàn bộ mậu du cũng không quan hệ ta như thường có thể siêu thần một đ á n h năm ngươi cược bên ngoài tối đa có thể kiếm lời bao nhiêu ba bốn trăm vạn khủng khiếp đi số tiền này đều không sạch sẽ ngươi còn phải nghĩ biện pháp tẩy trắng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 căn cứ vào mấy lần trước thôi diễn kết quả báo cảnh sát sau đó cảnh sát có mặt cần ba mươi thời gian mình chỉ cần tại một ván cuối cùng thời điểm khiêu vũ ám thị đối thủ tất nhiên sẽ giúp đỡ báo cảnh sát không thể không nói đối thủ thể dục tinh thần so với huấn luyện viên tốt hơn rất nhiều tại cố nghị nhiều lần thôi diễn bên trong đối thủ cho tới bây giờ không có đã làm bất luận cái gì chuyện bỏ đá xuống giếng mỗi lần cố nghị hướng về bọn hắn nhờ giúp đỡ bọn hắn đều biết giúp mình huấn luyện viên có thể thu mua truyền thông thu mua trọng tài lại vĩnh viên thu mua không đối thủ thể dục tinh thần cùng bọn cảnh sát đạo đức n ề nghiệp đối thủ cùng cảnh sát là duy nhất tại trận thi này bên trong đáng tin cậy trận、doanh.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 cố nghị sớm có chuẩn bị tại tháp bên dưới cường thế đổi một lần ba bắt lấy tam sát ba cái đánh một cái bị p h ả n sát các ngươi có thể hay không chơi đưa tiến đưa tiếp tục đưa dưới đ à i khán giả lớn tiếng hoan hô để cho đối thủ tâm tính trong nháy mắt bạo nổ cố nghị trọng sinh trở về trực tuyến trực tiếp một bộ kỹ năng đem đối thủ đánh về nhà đối thủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường đường dưới lại không nghĩ rằng cố nghị kịp thời tv cứu viện trước thời hạn chỉ huy đánh rừng kháo bên dưới giúp đỡ nhà mình a d anh hào lấy tam sát lúc này trận đấu thời gian vừa mới vừa đi qua mười phút mà thôi đầu người so sánh đã đến sáu so sánh một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 cái này khiến huấn luyện viên trong lúc nhất thời quên mất cực bên ngoài sự tình thật chẳng lẽ khả thi chương một trăm bốn mươi ba thỏa hiệp huấn luyện viên tâm tư từng bước bình tĩnh lại hắn cảm giác mình có thể ăn cố nghị cả đời cố nghị đánh giả cuộc so t à i n h ư ợ c điểm chính là một mực bóp ở trong tay mình nếu mà đem cố nghị làm một cú đưa ra đi đây không phải là tặng không một cái để trứng vàng gà c h ố n g cho người khác không đem cố nghị tài nguyên chen ép sạch sẽ mình nhất định không thể thả tay a nghĩ đến đây huấn luyện viên đột ngột tiên lỏng hắn hiện tại thật hy vọng cố nghị có thể đánh lại ra một cái hai mươi ném cục đây tuyệt đối sẽ triệt đề định cố nghị định cấp tuyển thủ thân phận lão đại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 hướng phía bên cửa sổ đi tới ngươi tốt nhất chớ tới gần ta cảnh sát chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đây ừ tiểu tử ngươi rõ ràng là đang l ừ a ta huấn luyện viên đi đến trước bàn sơ một cái máy tính máy tính vẫn là l ệ n h ngươi ngay cả mở máy đều không có lái qua làm sao thu thập chứng cứ thu thập ngươi chứng cứ cũng không cần khởi động máy tính quên cùng ngươi nói ta không chỉ là một g a m min tuyển thủ vẫn là cái hacker ngay tại ngươi mới vừa rồi cùng thủ hạ gọi điện thoại thời điểm ta đã đem chứng cứ toàn bộ đều góp nhặt không thể nào huấn luyện viên ánh mắt không ngừng lấp lóe h ắ tin chắc mình bảo mật các biện pháp thiên y vô p ù n g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 cố nghị l u ô hai tay h quanh đặt ở đỉnh đầu thành công đỡ huấn luyện viên giao găm huấn luyện viên trợn tròn cặp mắt tỉ mỉ nhìn một cái cố nghị cầm trong tay nơi nào là cái gì ưu địa bàn kia rõ ràng là một cái màu bạc bật lửa ngươi tiếp theo câu lời thoại là tiểu từ thúi ngươi quả nhiên đang đột ta tiểu từ thúi ngươi quả nhiên đang đột ta hắc hắc chơi ngươi thì thế nào đây cố nghị b i t ngôi sừng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 lão sư giám khảo âm thanh ở bên thai của hắn vang ộ i điều này cũng tại kế của ngươi tính bên trong sao l ý tính bảy phân cảm tính bảy phân tổng cộng mười bốn phân ngoại trừ huấn luyện viên bên ngoài không có bất kỳ người nào t h ụ thương cố nghị ý thức lại lần nữa trở về bản thể hắn ngồi ở chỗ ngồi nhìn đến bài thi bên trên chẳng trị đáp án lọt vào trầm tư á m nguyệt gánh x í c thú cố nghị lại một lần nữa lấy được cao phân tất cả đám đặc công nhảy c ỡ n hoan hô hận không được đem lều vải đình đều nhấc lên quả nhiên không hổ là cố nghị nha á n nguyệt cười híp mắt nói ra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 trước khi chết để lại tính quyết định t ộ i chứng vì vậy mà lấy được cao phân nhắc tới ta điều này cũng là toàn bộ bị ngươi dẫn dắt h a ngươi cũng thật là lợi hại ngươi lần này vì sao mới mười bốn phân ta cho là ngươi thực lực hẳn so sánh ta được càng cao phân mới đúng cố nghị cười một tiếng không trả lời trần trạch vũ trực tiếp chứng minh suy đoán của mình cái này phó bản nguy hiểm nhất địa phương chính là tại biến đổi ngầm mà để cho mình tin tưởng một cái n g u y biện tự sát liền có thể giải quyết tất cả hy sinh chính mình mới có thể làm được lưỡng toàn kỷ mỹ nhưng mà cố nghị theo bản năng cảm thấy hết hệ các thứ này đều là cấm ấy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 nhân viên quản lý n g ư ơ i làm sao có vật này n g ư ơ i nga không có gì ta cá nhân phi thường ngưỡng mộ n g ư ơ i cho nên mua một chai rượu nhân viên quản lý đừng cho là ta không biết rõ ngươi có chủ ý gì ngươi chính là muốn đem ta c h ú t c say sau đó tiến vào khu bê trộm đồ có đúng hay không đừng có nằm động ta sẽ không thả ngươi đi vào mau cút ngươi sợ hết hồn hầm hực m à nghiêng đầu rời khỏi nhân viên quản lý đi nhanh lên đi lên kéo giữ ngươi nhân viên quản lý n g ư ơ i có thể đi rượu đứng lại cho ta đây là ngươi hối lộ ta t r ọ n yếu vật chứng cũng không thể lấy cho ngươi đi ngươi đem rượu giao cho nhân viên quản lý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 nơi đây lại là tân một nhóm tàng thư bọn nó vẫn là sách lịch sử nhưng mà giới thiệu trọng điểm điểm khác nhau đây một bộ phận thư tịch chủ yếu giới thiệu là đưa vào quan tài sư nhóm thế nào cứu vớt diệt tuyệt văn minh đưa vào quan tài sư môn cùng lữ giả tinh nhân hợp tác đem diệt tuyệt văn minh bên trong cuối cùng người sống sót đặt ở lữ giả tinh địa bàn đưa vào quan tài sư tác phụ trách cấp cứu văn minh cho cốt cũng chính là diệt tuyệt văn minh lịch sử cùng văn hóa di sản phía trên nói đến đưa vào quan tài sư cũng từng giúp đỡ những cái kia văn minh chống cự ngày tận thế nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng đưa vào quan tài sư môn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng người phát hiện một cái vấn đề thú vị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 có người đoạn gãy mình ngón tay chấm sốt cả chỗ ăn còn có người đem đầu đặt tại bồn cầu trong nước rõ ràng chết chỉ mình duy nhất còn có thể duy trì bản thân chỉ còn lại cố nghị cùng khắc lý tư hiện tại khắc lý tư đã ngồi ở trong thư viện hắn và cố nghị không giống nhau cũng không có dùng mộng cảnh t o á i phiến chế tạo ma dược mà là học đồng học bộ dáng đem mộng cảnh t o á i phiến nuốt xuống vật này ăn có ích lợi gì khúc khang bình nghiêng đầu nhìn về phía á n g u y ệ t mộng cảnh t o á i phiến là lần đầu tiên xuất hiện tại quỷ dị thế giới cũng không ai biết vật này có ích lợi gì cố nghị vẫn luôn là dùng nó đến chế tạo ma dược vì vậy mà công lược tổ một mực không có phân t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 Tại khác ô n lý tư nhảy xuống kệ sách thuận lợi tìm đến ẩn tảng tại khu b cửa chính hắn cái chìa khóa cắm vào lô khóa lại đột nhiên cảm thấy toàn thân buồn nôn một cổ không khỏi sợ hãi để cho hắn không dám chuyển động chìa khóa từ ngực khắc lý tư nuốt nước miếng một cái nhắm mắt lại mở ra linh thị trạng thái trước mặt cao lớn cửa đá tản ra máu đỏ hạ quang hắn kinh hô một tiếng nhanh chóng vứt bỏ cái chìa khóa trong tay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 cố nghị đứng ở nhân viên quản lý bên cạnh từ trong lòng ngực của hắn móc ra khu b cửa chính chìa khóa nên ngang đi vào khu b đang đánh cái bật lửa dưới sự giúp đỡ cố nghị cơ hội là thời gian nháy mắt liền tìm được tòa kia cao nhất kệ sách hắn leo đến kệ sách đỉnh tìm đến tấm kia viết tay đ i chú lại tại bóng tôi ô bên trong tìm đến chìa khóa đồng cố nghị nhảy xuống kệ sách lăn trên mặt đất rồi ba vòng ngầm đầu một cái liền đi đến kia phiến cửa đá khổng l ồ phía trước g i a n g d ắ c chìa khóa cắm vào lô khóa nhẹ nhàng chuyển động khóa cửa mở ra cố nghị chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng cửa đá liền tự động hướng về hai b từng đạo bạch quang trói mắt đâm vào cấu nghị không mở mắt ra được à cấu nghị hai tay ngăn ở trước mắt vô số hỗn loạn mê sảng tràn ngập bộ não hắn nhanh chóng đối với tự sử dụng tâm lý á n g thị dựa vào mình kiên định ý chí miễn cưỡng chống đỡ đây một đợt tinh thần công kích vô số đen nhèm quỷ thủ hướng phía cấu nghị bay tới cấu nghị cặp mắt đỏ bừng dùng sức cắn nát môi của mình dùng cái này duy trì thanh tình mau c ú t đi cấu nghị không ngừng sau này rút lui chính là trước mặt cánh cửa đá kia lại tự động bay tới đem hắn hít vào này vô tận bạch quang bên trong q u a n minh cùng hắc ám không ngừng luân chuyển hắc thủ trong nháy mắt trên kh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 tự do cảm tính nhất phái trường học là đại biểu đầu hàng tử vong lý tính nhất phái hiện nhiên tại đây cấm khu cũng là đưa vào quan tài sư phạm vi thế lực cho nên đây bốn tấm ghi chú bên trong chỉ có ba tấm hẳn bỏ vào mấy cái trong chỗ hổng tờ giấy thứ nhất là đặc thù nhất đây là vừa ra sân liền ẩ n n ó bút trong túi là dễ dàng nhất phát hiện ghi chú còn lại ba tấm ghi chú đều phải cần một ít chắc trở mới có thể lấy được cho nên hẳn đúng là muốn đem đây ba tấm ghi chú bỏ vào trong chỗ hổng mới đúng nhưng mà bỏ vào thứ tự hẳn đúng là cái gì đúng rồi là chữ cái thứ tự cố nghị bừng tỉnh đại ngộ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 ồ cố nghị tại sao lại trở lại thuốc xá đi ngủ chúng ta bỏ lỡ cái gì đám khán giả mặt đầy người mẫu b vài c mà tại mưa bình luận thảo luận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 rụt đầu cũng là một đ a o cố nghị kiên trì đến cùng cái thứ nhì đi đến tốt quản đại mụ trước mặt ngươi lựa chọn từ bỏ là ai ta ta mẫu thân ừ lựa chọn rất sáng suốt tốt quản đại mụ nói một cách lạnh lùng mẫu thân của ngươi sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng cố nghị cắn ngôi đối với tự sử dụng tâm lý ám thị ý đồ lắng xuống tâm tình kích động chính là vô luận như thế nào nỗ lực nước mắt vẫn là chảy ra tổ trưởng Á kiệt ca ta chỉ có thể dựa vào các ngươi hải đăng quốc loạn thành một đoàn gg và giờ công lược tổ phía trước tổ trưởng ăn n ư c sâm vừa mới biến thành đá Quốc buộc nội lại p h á tổng một đợt t vũ r luôn luôn thống, thống n chui mắng một tiếng bỏ lại bút máy đi theo dô dơ tổ trưởng đi đến trong trụ sở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 khi cố nghị tuyên bố từ bỏ mẫu thân mình thời điểm trên trời màu tím ánh trăng đều đi theo run một cái khúc khang bình vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua căn cứ phương hướng gg vợ giờ tổ trưởng đại nhân không cần lo lắng có ta ở đây trời sập không xuống á m nguyệt giơ lên một cái ghế xếp nhỏ đi đến khúc khang bình bên cạnh hắn đạp lên ghế xếp đi lên bậc thang hao hết sức lực lúc này mới ngồi lên khán đài khúc khang bình chỉ chỉ trên trời ánh trăng nói ra đoàn trưởng ngươi trên trời ánh trăng đang lắc lư đi không sao chỉ cần không dứt xuống đến thì không có sao、Âm、ầm ầm nguyệt vừa dứt lời ánh trăng liền vỡ thành tám cánh rất xuống gánh xiếc thú mất đi duy nhất n g u ồ n sáng ở đây khán giả bị dọa sợ đến kêu sợ hãi nổi lên b ộ t phía áng nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra một cái còi dùng sức thổi lên tất đám khán giả nghe thấy tiếng cười lúc này mới tỉnh táo lại chẳng qua chỉ là ánh trăng vỡ mà thôi không cần phải sợ áng nguyệt nói ra người chủ chỉ nghĩ tại trên địa bàn của ta giết người cũng không có đơn giản như vậy đừng quên cái thế giới này quy tắc là ta quyết định áng nguyệt vừa nói một bên tháo cái non xuống h ã n tử cái mũ bên trong lấy ra vải vẽ tranh sơn dầu cùng bức vẽ tùy ý vung lên vẽ ra một khỏa tân ánh trăng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 những n g ụ c tốt cho các ngươi đeo còng tay lên x i ề n chân mang theo các ngươi đi tới mỏ đá người an tâm làm việc thuận tiện cẩn thận quan sát một hồi hoàn cảnh nơi này mỏ đá bên ngoài có một vòng hàng rào hàng rào bên ngoài là một phiến hư không bằng vào ngươi bây giờ tố chất thân thể ngươi tại trong hư không đợi một giây liền được hóa thành cho ngươi đã sớm đem hư không hành tẩu ma dược phối phương thuộc nằm lòng có lẽ ngươi có thể tại tại đây phối trí ra ma dược rời khỏi hư không các ngươi làm việc xong tất mục tốt mang theo các ngươi tới đến nhà ăn các ngươi bị đội cổ ngồi ở heo ăn danh phía trước ăn đồ ăn thức ăn tất cả đều là dối loạn ngang đồ ăn thừa c ơ thừa có vài thứ còn phát n g ư ơ i vô pháp nuốt trôi n g ư ơ i bị ngục tốt mạnh ấn đầu xuống vùi vào ăn trong máng n g ư ơ i suýt nữa sắp chết kết thúc cơm trưa các n g ư ơ i tiếp tục bị đưa đi khai thác đá đột n ộ t một cái khác nô lệ ngã trên mặt đất ngục tốt nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói tên đầy tớ này chết n g ư ơ i vừa vặn cách đây người chết gần đây n g ư ơ i bị yêu cầu dơ lên thi thể đưa đi thùng rác n g ư ơ i bị tháo xuống còn g tay n g ư ơ i cùng một cái khác nô lệ cùng nhau dơ lên thi thể đi theo ngục tốt phía sau cái gọi là thùng rác kỳ thực chính là một cái lò thiêu xác các người đem thi thể ném vào lò bên trong chỉ chốc lát sau người chết linh hồn liền từ lò ống khói bên trong bay ra nô lệ dùng n i a n i a ở linh hồn thừa dịp n g ụ c tốt làm việc thời gian người đ ố i với tự sử dụng rồi tâm lý ám thị người che kẹp lấy n g ụ c tốt cổ dùng sức bẻ gậy gg bởi giờ người phát hiện mình cư nhiên giữa bất chi bất giác học xong giết người thủ pháp người suy đoán người lần trước kiểm tra thì đóng vai quân nhân người tại nhiều lần thôi diễn hữu dụng thân thể nhớ kỹ những kỹ năng này người không kịp suy tư đầy tớ của người đồng bạn nhìn thấy người giết mục tốt tự nhiên gào thét người không quản được rất nhiều từ ngục tốt trên thân móc ra chìa khóa tháo gỡ xứng chân càng nhiều hơn ngục tốt chạy tới ngươi giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn nhưng mà ngươi dựa vào xuất sắc tố chất thân thể đào thoát ngục tốt đuổi bắt tâm lý ám thị kỹ năng hiệu quả kết thúc ngươi bị chạy tới ngục tốt ép đến tại mã nhưng mà ngươi đã thông qua lần hành động này nắm rõ ràng toàn bộ ngục giam địa hình cơ bản ngươi bị tại chỗ nhét vào thùng rác chuyển hóa thành đũ linh trên thân ngươi được tăng thêm bảy tám cái khóa ngươi triệt để mất đi tự do ngươi kiểm tra thời gian kết thúc bên hai của ngươi chuyển đến lao sư giám khảo âm thanh lao sư giám khảo lỗ mãng hành vi cảm tính bốn phân ly tính ba phân người chấm dứt thối diễn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 n g ư ơ i đã sớm đối với toàn bộ mục giam bố trí như lòng bàn tay n g ư ơ i dễ dàng vượt qua tất cả canh gác n g ư ơ i đi đến chế biến phân xưởng n g ư ơ i từ cửa sổ lật vào trong n g ư ơ i leo lên sàn g ngang rẽ đặt tại chế biến trong phân xưởng quan sát trong phân xưởng công nhân tất cả đều là nô lệ n g ụ c tốt vẫn đảm nhiệm đốc công tác dụng nô lệ chỉ cần hơi mở một điểm nhỏ kém n g ụ c tốt roi liền sẽ rơi xuống n g ư ơ i hít mắt cẩn thận quan sát n g ư ơ i phát hiện dây chuyển sản xuất, sản xuất ra sản phẩm cứ nhiên làm mộng cảnh toài phiến người hơi quan sát một hồi người đi đến dây chuyển sản xuất t h ư ợ du người phát hiện nơi này có rất nhiều dễ cháy vật phẩm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 cảm tính một phân ly tính hai phân n g ư ơ i chấm dứt t h ô i diễn chương một trăm năm mươi thuộc về tự do của ngươi nhanh lên một chút ăn đồ ăn n g ụ c tốt dùng sức gõ một cái cố nghị đầu cố nghị đột nhiên mở mắt ra suýt nữa lại bị những cái kia nước rửa chén cùng cơm thừa sặc khu khu cố nghị cố nén vê tợm h làm bộ ăn hai cái lần này thôi diễn lại chế tân thấp kiểm tra yêu cầu là trong khi thi thu được thuộc về tự do của ngươi mà mình vẫn luôn ở đây vì tranh thủ tự do của mình mà nỗ lực nhưng kết quả lại không chiếm được cao hơn số điểm cố nghị trầm tư chốc lát quyết định làm loại thứ hai nếm thử t cơm. Cơm đột đột. hai giờ sau đó các ngươi được gan bài đi dây chuyển sản xuất dọn đồ vận chuyển hàng hóa chính là mộng cảnh t a i phiến vận chuyển xong những mục tốt còn có thể sử dụng thiết bị kiểm tra tất cả nô lệ để tránh có người tàng trữ mộng cảnh pai phiến cơn tối kết thúc các ngươi bị đẩy tới trong phòng tám mươi tám ngươi cùng tất cả nô lệ cùng nhau đợi ở trong ao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 b i ế n thái đang chết hy vọng những n g ụ c tốt có thể chiếu cố thật tốt khắc lý tư khắc lý tư trước mắt phiêu động qua một ít thân thiện mưa bình luận bất quá hắn cũng không có vì vậy cảm thấy không vui trong mắt hắn những người này phản ứng cực kỳ bực cười nếu để cho những này anh hùng bàn phím đến quỷ dị thế giới sợ rằng liền ba phút đều không chịu được nổi c ư ờ i nhân giả không bằng người、Cong、con con con n g ụ c tốt gõ gõ cửa t ủ lớn tiếng nói đến lao động thời gian tất cả mọi người đuổi theo khắc lý tư ngoan ngoán beo lên còng tay xiềng chân thuận tiện sử dụng một hồi lính thị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 có nô lệ chạy trốn mau đuổi theo những n g ụ c tốt ngay lập tức liền phát hiện chạy trốn c ấ u nghị chính là bọn hắn tốc độ nhưng căn bản không đ ổ i kịp ngay sau đó bọn hắn lấy ra điện kích thương nhắm c ấ u nghị lại phát hiện mỗi lần c ấ u nghị đều có thể dự đoán bọn hắn đạn đạo tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc lợi dụng thân pháp cùng công sự né tránh viên đạn giá hỏa này bất hắc làm sao bây giờ hắn là nghĩ không thông sao tự nhiên hướng trong hư không đi đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cố nghị một đầu đâm vào hư không bên trong, hắn quả cầu ánh sáng màu đen bên trong lấy da ma dượng ưng n g c một ngụn mất xuống hư không thủy chiều trong nháy mắt thôn vệ cố nghị hắn lấy ra bật lửa tại trong một mảnh hỗn loạn tìm đến duy nhất thông đạo vùi đầu vào tới ầm ầm cố nghị một đầu va vào một nơi xa lạ hắn chóng mặt mà từ dưới đất bỏ dậy sau lưng chính là hư không thông đạo đây là địa phương quỷ gì cố nghị tầm mắt bị máu tơi ư nhiễm đỏ hắn ngẩng đầu nhìn lên một cái mọc r a tam đôi sừng đại bàn tử đang nằm ở trên giường mặt đầy kinh ngạc nhìn đến mình cố nghị lập tức nhắm hai mắt lại thôi diễn bắt đầu đại bàn tử từ trên giường ngồi dậy tức giận chỉ đến ngươi đại bàn tử ngươi cái này bẩn t h i ệ đê tiện nô lệ tại sao phải đến gian phòng của ta đến ngươi xem nhìn một phía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 cảm tính sáu phân l ý tính sáu phân người chấm dứt thôi diễn nhà đại bàn tử đã nâng kiếm đánh tới c u nghị ánh mắt vô cùng lạnh lùng hắn hơi vừa n g h i ê n đầu né người tránh ra công kích của địch nhân lập tức bị thoải mái hóa giải đại bàn tử rõ ràng s ứ n g sở hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhẹ nhàng như vậy xem phá kiếm chiêu của mình thật giống như hắn đã sớm biết mình muốn thế nào tựa như c u nghị rút lui một bước tay phải mò về sau tường hư không đem một đống lớn hư không thủy chiếu hút vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ta giết người đại bàn tử hú lên bái dị hướng phía cố nghị đâm qua đây cố nghị tay phải đi phía trước tìm tòi lòng bàn tay quả cầu đen lập tức thôn vệ đại bản tử bội kiếm trong tay cái gì ách a đại bản tử còn chưa kịp kinh ngạc cố nghị công kích sau đó mà đến hắn một t r ư ờ n g bù vào bản tử yết hầu bên trên đau đến trước mắt hắn phả ra kim tinh ẩm ẩm đại bản tử ngã trên mặt đất liền sàn nhà đều run lên b a run cố nghị cưỡi ở hắn trên thân dùng đầu gối chĩa vào đại bản tử c ằ m nói một cách lạnh lùng đừng núp ních không thì ta liền b ẻ g ã y cổ của ngươi â bàn tử trận trắng mắt trong miệm ấp ú n g không dám nói chuyện cố nghị kiểm tra một hồi trong tay quả cầu ánh s người là ai ây cố nghị hơi bông ra một hồi đầu gối tiếp tục móc ra bút máy nhắm ngay bản từ con mắt đừng có đùa đa dạng ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu vâng ta biết ngươi là ai làm gì ta gọi là lớn là sơn là chủ nhân của ngươi bây giờ không phải là rồi phải phải ta biết ngươi là chủ nhân của ta mỗi người đều là chủ nhân của mình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 lại càng nói rõ con đường của chính mình tìm đúng rồi bằng hữu ai là bằng hữu của ngươi cố nghị giơ lên trong tay bước máy một hồi đâm vào lớn lạc sơn trong đôi mắt của lớn lạc sơn găng sức vùng đ â y cố nghị trên chân dùng sức thuận tay đ o ạ n gây h ă n cổ lớn lạc diện núi bên trong phun ra bấm é p dần dần mất đi hô hấp cố nghị nội tâm bình tĩnh lạc thường nhiều lần giết người trải qua đã để nội tâm của hắn không có chút nào c ầ n sóng hết thẻ chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại cảm tính sáu phân ly tính sáu phân lao sư giám khảo ý nghĩa không rõ âm thanh xuất hiện tại cố nghị bên tai hắn mở mắt ra. phát hiện mình bài thi bên trên cư nhiên v ẹ t trong tầm tay p h ủ văn hắn cảm thấy một hồi sợ hãi có thể qua không bao lâu bài thi bên trên p h ủ văn tản ra lại lần nữa biến thành chẳng trị văn tự cùng lúc đó hệ thống thanh n m nhắc nhở cũng vang lên ngươi hoàn thành môn học bốn kiểm tra ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt ngươi nội dung thăm dò độ vì bảy mươi phần trăm ngươi thu được một lần cùng thực tế trao đổi cơ hội xin hỏi phải trang hiện tại sử dụng cố nghị vừa muốn đồng ý lại nhanh chóng ngậm m g ư ợ c lại không ta từ bỏ quy định của trường học bên trong viết rõ ràng không thể lấy bất kỳ phương thức nào cùng ngoại giới giao lưu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 cố nghị trở o đảo người chủ trì, ít nhất cũng là áp đảo toàn bộ phó bản thế giới, vô luận là trong lao trong nào trong n ánh sáng đen người nhất cũng bản luận N, vẫn trường không nhìn mình ánh sáng cùng sang hình. g giới, nghị tay trì, ít thế thi thấy tay t quả quả cầu màu cuộc đều cầu chủ cách Cấu áp áp phó sư là là là là r bộ vô lại túc xá nằm ở trên giường tiếp tục nghiên cứu trong tay quả cầu ánh sáng màu đen trong quang cầu cư nhiên còn lưu lại một ít mộng cảnh pà phiến lợi hại cư nhiên có thể từ mộng cảnh mô phỏng bên trong đồ vật mang về cố nghị mười phần thích thú lập tức ngồi ở quả cầu ánh sáng màu đen bên trong phối trí ma dược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 hắn bởi vì cần chiếu cố t h ụ thương a kiện tại hai nạn phát sinh vào đêm đó cũng không có ở căn cứ vì vậy mà trốn khỏi một kiếp a kiện ngồi trên xe lăn trên đầu c ò n g e o băng nhưng hắn vẫn là không để ý khuyên can đi đến căn cứ a kiện ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi không ta không muốn a kiện có một ít chán nản nói ra tổ trưởng bọn hắn hiện tại tình huống gì chúng ta một chút cũng không có đầu mối dưới tình huống này ta làm sao có thể an tâm lông hùng quốc người bên kia nói trụ sở của chúng ta khả năng cũng không phải biến mất bọn hắn chỉ là đi tới quỷ dị thế giới chương một trăm năm mươi ba cuối cùng khảo nghiệm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 hướng phía lớp học t i ế n phát đây là toàn bộ phó bản bên trong cái cuối cùng cửa ải khó chỉ cần hoàn thành cuối cùng này k h ả o nghiệm mình nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu về tất cả mọi người hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vô tận hư không dùng quả cầu ánh sáng màu đen gãy một cái tiếp tục tiến lên một bên khác khắc lý tư cũng đồng dạng đứng ở tốc quản đại m ụ trước mặt khắc lý tư đến ngươi cái cuối cùng từ bỏ người là ai khắc lý tư trên mặt để lộ ra một chút do dự đường na a di người này là ai nàng là duy nhất một cái đem ta khi người đối đại a di ừ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 màu tím b ầ u trời liền bị xé mở một cái lỗ h n g lớn một cái khủng lô hát thủ từ trên trời rơi xuống chạy thẳng tới á m nguyệt gánh s i ế t thú mà tới đánh nhau không đánh lại n g ư ờ i chạy trốn ta chính là nhất lưu á m nguyệt dậm chân một cái màu đen thủ trượng liền từ trong mặt đất dài đi ra hắn nắm thủ trượng giống như nắm xe hơi thao tác cái một dạng đẩy về phía trước thật xin l ỗ i á vé vào cửa bán sạch thứ lôi không tiết nãi ầm ầm á m nguyệt gánh s i ế t thú hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt biến mất tại hư không vô tận bên trong khủng lô hát thủ phát ra tiếng gầm gừ phất nộ làm vỡ nát trên trời màu tí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 hôm nay kiểm tra môn học là tử vong người giàu sẽ chết người nghèo sẽ chết quan lớn sẽ chết bình dân sẽ chết nam nhân sẽ chết nữ nhân sẽ chết tử vong là trên thế giới duy nhất một kiện công bình sự t ì n h cũng là chúng ta cần cùng đối mặt sự t ì n h các người hôm nay sẽ gặp đối với trên thế giới khó khăn nhất bệnh đề chỉ có chân chính nắm giữ lý tính người mới có thể đạt được cao nhất phân lần này kiểm tra sẽ không còn là mô phỏng mà là thư tập mời các vị thí sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt hiện tại môn học năm thử vong kiểm tra chính thức bắt đầu cố nghị trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang ở đây tất cả thí sinh đồng thời đi đến trên bầu trời lão sư giám khảo lơ lửng tại bọn hắn chính đối diện mọi người hướng phía dưới chân nhìn lại đông đảo chúng sinh như là kiến hôi tại mặt đất b ò liền tính nhà cao ốc ở trong mắt bọn hắn cũng như mô hình xếp gỗ một dạng nhỏ bé mà thành phố này chính là long quốc đế đô cố nghị hai chân có một ít như nút r a nhanh chóng nhắm mắt lại không dám nhìn hướng về mặt đất bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu lão sư giám khảo từ trong lòng ngực lấy ra một tờ có giấy lão sư giám khảo để thứ nhất mục đích xin nghe để trước mắt của ngươi cảnh tượng phát sinh biến hóa một cái phụ nữ có thai cùng một cái ốm yếu lao nhân xuất hiện tại trước mặt ngươi lao sư giám khảo xin hỏi từ bỏ lao nhân vẫn là phụ nữ có thai người sửng sốt một chút trần trạch vũ lao nhân ngươi nhìn một chút một phía tất cả mọi người đều thần sắc bình tĩnh lựa chọn lao nhân n g ư ờ i không nói gì lao sư giám khảo đáp đ ề thời gian đến tổng cộng hai mươi chín người chọn lao nhân một nhân khí quyển hình ảnh nhất t r u y ề n lao nhân cùng phụ nữ có thai cùng nhau xuất hiện tại lối đi bộ tại băng qua đường thì phụ nữ có thai trong tay túi lột một rơi trên mặt đất nàng muốn đưa tay đi nhặt lao nhân tắt tiếp tục tiến lên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 người trầm mặc chốc lát trước ngươi một mực đang suy tư một cái vấn đề đó chính là ngói lều người có phải là sách lịch sử bên trong nhắc tới đưa vào quan tài sư hôm nay ngươi cuối cùng từ lao sư giám khảo trong miệng đạt được rồi trả lời khẳng định từ ngói trong lều học trong cuộc thi để cho và truyền ra ngoài giá trị q u a n nhìn bọn hắn quả thực không xứng đáng là một cái chúa cứu thế nhưng mà lại lần nữa đổi một phương hướng suy nghĩ tuyệt đối lý tính thậm chí lanh k h ố c tư tưởng ngược lại càng có thể đảm nhiệm đưa vào quan tài sư chức trách ngói lều người cần tại một lần lại một lần lựa chọn bên trong cất giữ những cái tia có giá trị nhất người h o ặ vật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 hành vi cử chỉ có loại vận l u ậ t đặc biệt giống như khiêu vũ một h ư n g dạng ta tự giới thiệu mình một chút ta là lần này phó bản người chủ trì ngươi có thể gọi ta tiến sĩ trẻ tuổi thân sĩ nói ra ngươi đối với ta cử a hãy thiết kế cảm thấy hài lòng sao khắc lý tư ngờ đầu không trả lời đang bước vào quỷ dị thế giới mấy tháng trước khắc lý tư vẫn luôn ở đây trong n g ụ c giam vừa qua lần trước thông quan sau đó hắn cũng không có trở lại thế giới hiện thực vì vậy mà công lược tổ liên quan đến người chủ trì tình báo mới nhất khắc lý tư không biết gì cả hắn không dám ở nơi này vị người chủ trì trước mặt nói lung tung loạn trả lời â cũng không tệ lắm hì hỉ cảm ơn ngươi khen ngợi không thể không nói biểu hiện của ngươi ta một mực rất hài lòng ngươi là chúng ta một mực người muốn tìm tìm ta làm gì sao vừa mới môn học năm cái là một cái dự diễn mà thôi chân chính kiểm tra là ở chỗ này của ta hoàn thành xin mời đi theo ta Trước tư tiến thường tiêu thiên phú, tại tiến sĩ trước mặt không có một chút tác một như người với Khắc có Cảm giác này giống như là một cái xe khỏe điện đề đối phi kiên giống vấn khăn. Mình ngạo năng không dụng. này lấy khó kỵ. kỹ phú, lý làm là sĩ sĩ m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 nếu mà lựa chọn tự do ngươi sẽ cùng ta cũng như thế trở thành người chủ trì không cần tại quỷ dị thế giới mạo hiểm còn có thể nắm giữ vô thượng lực lượng ngươi lựa chọn cái gì khắc lý tư nhớ mày một cái khi biết đất đai d ư ớ i chân thật đúng là quê hương mình thì khắc lý tư sinh ra trong nháy mắt do dự dựa theo trước kiểm tra thì các đồng học lựa chọn kết quả mình hẳn lựa chọn từ bỏ mình cứu vớt tất cả đồng bào nhưng nếu mà dựa theo người chủ trì trước dẫn dụ còn không chờ khắc lý tư m ở miệng t h u n g q u n h của bọn hắn ra liền hiện một nhóm mưa bình luận cái này còn có cái gì hào chọn mau đi t r ư ớ nhà một bên là hơn ba ước người một bên là một mình ngươi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 mỗi cái gót chân trô rơi đều đang gạch xứ chính giữa cà vạt của hắn trung tuyến t h ẳ n g tắp nhắm ngay âu phục khuy áo tinh chuẩn đến làm cho người sinh ra một loại q u ỷ dị không hài hòa cảm giác xin chào cấu nghị ngươi có thể gọi ta tiến sĩ cấu nghị lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì ngươi cảm thấy do ta thiết kế phó bản thế nào rác rưởi tiến sĩ khỏe miệng hơi chìm xuống rõ ràng có chút không vui ngươi cảm thấy ta rác rưởi hh người khác nói ta rác rưởi thì coi như xong đi ngươi đối với toàn bộ phó bản thăm dò là sâu nhất vì sao còn có thể nói ta rác rưởi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 Tiếp theo cố h h phiên ngươi lựa chọn lúc này. Lựa chọn hoàn í n đến ngươi này, ngươi thông quan, ngươi là lựa lúc lựa tự do, sẽ mị c gia khỏi sẽ bị quỷ dị quỷ xâm nghị h h ậ p n n ư ngươi sẽ trở t à thành n chúng ta một thành viên.、Lựa、chọn tử vong, ngươi h quốc gia của các gia ta một tử Lựa sẽ b quỷ dị xâm phạm. Cấu nghị cười nghị c lạnh một tiếng nhìn chằm chằm tiến sĩ bằng hữu ngươi có phải hay không nói ngược cái gì nói ngược ta có thể lớn mật phỏng đoán một hồi nếu mà đổi thành cái khác mạo hiểm giả đến ngươi có thể sẽ nói nếu mà lựa chọn tử vong hòa bình thế giới lựa chọn tự do quỷ dị xâm phạm có đúng hay không ha ha ngươi đang nói gì nói nhảm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 l i ê n tính mạo hiểm giả cuối cùng lựa chọn tử vong q u ỷ dị vẫn sẽ xâm phạm thực tế ngươi là cái chơi văn tự trò chơi đê h ằ n người một khi đi đến trước mặt ngươi vô luận lựa chọn tự do còn lại chính là tử vong chúng ta lam tinh đều biết đối mặt nguy hiểm trừ phi là hoàn thành hoàn mỹ thông quan tiến sĩ mặt không biểu tình hắn hai chân chém ngoe nhìn đến màn ảnh lớn ha ha như vậy điểm thứ hai đâu điểm thứ hai q u ỷ dị thế giới hoàn mỹ điều kiện qua cửa bình thường đều là tiêu diệt không thể nói chuyện nhưng ngươi phó bản thế giới bên trong nhưng căn bản không có cái này t h ư ờ n hạng lúc này cho tất cả mạo hiểm giả mang theo một loại tin tức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 hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào q u ỷ dị thế giới chế tạo vũ khí cho tới bây giờ cấu nghị khai phát ra quang cầu ba hạng chức năng một không gian chữ vật quang cầu cung cấp một cái không gian chữ vật hơn nữa chỉ cần đem đồ vật tích chữ tiến vào cái không gian này phó bản bên trong nhân vật đem vô pháp lấy bất kỳ phương thức nào cảm giác hai che đậy tinh thần nhiễm bẩn mình tinh thần có thể tiến vào trong quang cầu dùng cái này che đậy tinh thần nhiễm bẩn hơn nữa mình tại quang cầu bên trong bị bất cứ thương tuần gì chỉ cần rời khỏi quang cầu sau đó liền có thể hoàn toàn khôi phục ba cường lực công kích quang cầu có thể giữ hư không năng lượng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 không thể không tuân thủ theo một quy tắc nhưng hắn s o lưng chỉ sợ cũng vẫn đang làm đến chống tự chuyện quỷ dị như thế xem ra ám n g u y ệ t không chỉ có riêng là trung lập trận ranh hắn hoàn toàn có thể thuộc về là chính nghĩa một phương mạo hiểm giả thu được một lần bảy ngày kỳ n g h ỉ dưỡng sức xin hỏi phải chăng bây giờ trở lại thế giới hiện thật vâng bây giờ đi về đi cố nghị nhắm hai mắt lại thế giới hiện thật bầu trời hắc cám từng bước lan ra đến long quốc vùng trời mọi người nhìn đến đó kia chân trời hắc á m ngoại trừ khẩn cầu không có biện pháp khác nhất định sẽ thành công chúng ta sẽ không thua tin tưởng cố nghị tin tưởng long quốc công lập tổ tin tưởng cái rắm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 ngươi nhìn cảnh sát cười nói không phải ngày tận thế sao cái kia có thể hay không cho ta chung một phe lúc này ngươi đến biết rõ xấu hổ ngu xuẩn ngươi hiện tại dính l i ễ u gây h ấ n gây chuyện cùng chúng ta đi cục cảnh sát bên trong uống ly trả đi cảnh sát nắm lấy điên nam nhân rời khỏi người trên đường phố dân nhảy cơn hoan hô lớn tiếng la lên c u nghị danh tự c u nghị mở mắt ra phát hiện mình đứng ở công lược tổ căn cứ địa điểm cũ trước một đám lông hùng quốc đại hán nhìn thấy c u nghị như một làn khói hướng phía tự chạy qua đây hắn bị dọa sợ đến liên tục lui về phía sau khỏe miệng hơi co quắp tự nói con mẹ nó làm sao đem lão tử chuyển tới nước ngoài đi tới chương một trăm năm mươi chín biến mất người n g u bài ngươi chính là cố nghị sao lông hùng quốc đại biểu y vạn đi tới dùng tuần h thụ tiếng hán cùng cố nghị giao lưu cố nghị xoa xoa trong tầm tay mồ hôi g ạ t ra cười mịn xin chào ta là cố nghị bây giờ chỗ này là tình huống gì tình huống so sánh phức tạp a ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng ta chỉ có thể nói cho ngươi công lược tổ căn cứ hiện tại đột ngột biến mất chúng ta cũng tạm thời không có cách nào đem hắn làm qua đây làm sao có thể tóm lại chúng ta chỉ có thể ở tại đây cho chút có lẽ một ngày nào đó bọn hắn liền sẽ đột ngột đã trở về y thể vạn nói ra tại long quốc công l ư ợ c tổ trở về trước từ chúng ta đến bảo hộ ngươi được rồi t a không cần các ngươi bảo hộ long quốc liền một cái đặc công đều không có không chỉ còn lại l ẻ kẻ đến nơi khác chuyên cần đặc công rồi cố nghị vừa dứt lời lao địch liền đẩy a kiện xe lăn đi đến cố nghị trước mặt lao địch tâm tình quá quá khích động không cẩn thận xe lăn rời tay hòa a kiện quát to một tiếng bánh xe phụ ghế bên trên té xuống ẩm ẩm một tiếng nổ vang chuyển đến toàn bộ mặt đất đều run lên ba run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 hai chân tách ra hai bên hơi lớn hơn ở tại vai rộng hai gối hơi quòng hai chân sắc nhọn hơi hướng vào phía trong hợp hóc n g ự c sập vai khiến cho thân thể trọng tâm hạ xuống hai cánh tay tự nhiên đưa ra khúc khang bình một bên giảng giải động tác mấu chốt một bên làm biểu diễn ba điểm trên một đường thẳng bóc cỏ d ầ m d ầ m d ầ m l ã o địch nhìn một chút b i ê m đắm một thương thập hoàn hai phát súng cửu hoàn tổ trưởng thương pháp như thần a khúc khang bình huýt sáu một cái hướng phía cấu nghị n ô ra miệng tới phía ngươi nhà c ấ nghị gật đầu một cái vụng về họ khúc khang bình bộ dáng dơ súng lục lên nhằm trúng mục tiêu bóc cỏ ồ làm sao không vắng a uy đừng đem họng súng nhắm ngay mình hoặc là đồng đội khúc khang bình đi nhanh lên qua đây ngươi quên mở chốt rồi dạng này a cố nghị lại lần nữa giơ súng lục lên dầm dầm dầm cố nghị một tia ý thức mà đánh trống rông băng đạn lao địch híp mắt nhìn về phía bia ngắm thong thả nói nói không tội mấy vòng a thập hoàn toàn bộ thập hoàn chỉ có một thương thập hoàn cái khác toàn bộ bắn không trúng b i a rồi bắn súng thật là khó a cố nghị nhún m a y đem súng lục đặt ở trên bàn không chơi không có ý nghĩa có thể hay không mang ta đi chỗ khác nhìn một chút k ú c h a n g bình nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống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 không gì cố nghị hướng về phía khúc khang bình cười một tiếng tiếp tục tiến lên đi Trước thích rất tới tiệm tế. tổ tất cốt tất cả đều đi theo trong đội xe, cùng nhau đi tới đế đô tiệm cơm quốc tế, tham dự cấu nghị nghi thức thủ tổ trách trói thạch cao đi theo đội ngũ bên trong. Cấu nghị lần đầu tiên trong người, lược lược chung cơm quốc công cả cả cùng cơm quốc cấu Công cùng công cùng việc cả cũng cao Cấu không khỏi kiện Hôm nhau nghị nghi hấn. nhau phụ hình ninh, bệnh nghị đô đô đô sống đoàn đến nay, nồng an lần này an ngay nặng ngũ bên lần giữ mau đều đầu đời đi đội đi mới đi đội đế đế đế xe xe, m dự á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 nam nhân lúc này mới đi theo cố nghị sau lưng sông ra ngoài gg vờ giờ cảm ơn nam nhân để lại một câu nói rời đi cố nghị nhìn đến nam nhân bóng lưng yên lặng đi theo nam nhân phía sau cái mông nam nhân quay đầu nhìn cố nghị một cái cố nghị cũng sẽ không trang tùy tiện mà cùng nam nhân song song xin chào ta là cố nghị h ử m ta biết ngươi nam nhân cười nói ra ta gọi là l ạ c phu l ạ c phu ngữ điệu hết sức kỳ quái ngươi không phải long quốc người ta là hôn huyết mẹ ta là long quốc người ba ba ta là hải đăng quốc người nghe nói như vậy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 c người chủ trì đem lời ống đưa cho cố nghị anh hùng không biết rõ ngươi có lời gì muốn cùng mọi người nói sao nhìn đến người ở dưới đài sơn nhân biện hắn cảm thấy tay tâm đổ mồ hôi cổ họng tăng lên nửa ngày không nói ra được một chữ cái kia ta trong lúc bất trận một cái nam nhân từ trong khán đài đứng dậy hắn từ trong túi lấy ra một thanh súng lục không chút do dự bóc cỏ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 thôi diễn cố nghị nhắm mắt lại muốn chủ động phát động kỹ năng c h á n của hắn đều cấp bách toát mồ hôi làm thế nào cũng tìm không đến trước cảm giác hiện tại cho mời nhân loại chúng ta anh hùng cố nghị leo lên sân khấu người chủ trì đi lên sân khấu giơ mịt râu cười híp mắt hô cố nghị danh tự tiếng vỗ tay như sống động mọi người tất cả đều đang mong đợi nhìn về phía cố nghị khúc khang bình không hiểu nhìn về phía cố nghị nhẹ nhàng thọt cánh tay của hắn ải gọi ngươi danh tự đi không được cố nghị như linh chém sắt nói ra dưới lại cất dấu sát thủ làm sao có thể việc gìn giữ an ninh đều là chúng ta phụ trách tuyệt đối sẽ không ra ngoài ý muốn mẹ nó cố nghị thấp giọng mắng một câu tiến sĩ nhận thức hóa đến bây giờ còn không có giải trừ tất cả mọi người đều không c o tỉnh lại muốn chỉ nhìn bọn họ giúp mình căn bản không thể nào hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình cố nghị nhắm mắt lại mặc kệ mọi người vỗ tay bằng được vô nhân bắt đầu suy nghĩ địch nhân tốn công tốn sức gạt tới nhiều như vậy quốc tế chính yếu tuyệt đối bỏ ra giá không nhỏ nếu mà bọn hắn mục đích vừa vặn chỉ là giết chết mình giết chết toàn bộ chính yếu vậy liền không khỏi quá xa xỉ một chút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 chỉ cần bọn hắn tại tại đây gây ra cũng khá lớn động tĩnh đế đô phản quỷ dị binh lính nhất định sẽ tập trung ở tiệm cơm quốc tế đế đô n g ụ c giam phòng thủ c h ố n g rỗng binh lính vô pháp điều động binh lực bọn hắn chỉ cần phái ra một đội hỏa lực cường đại quồng tín đồ liền đầy đủ cứu ra kim hâm rồi sau chuyện này bằng vào tiến sĩ thực lực hoàn toàn có thể nên ngang lẫn vào đám con tin bên trong rời khỏi hiện trường phạm tội còn lại phá o h ô i sống hay chết tiến sĩ căn bản cũng không cần quản chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của ngươi sao khúc khang bình cùng a kiện nhìn đến cấu nghị lẩm bẩm nhất thời làm không rõ tình huống xung quanh khán giả cũng tất cả đều đem tầm mắt tập trung vào cấu nghị trên thân.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 hội trường hoàn toàn đại loạn cố nghị trong tâm s ứ n g sở theo bản năng đẻ thất đầu hướng phía trước lan đi một viên đạn cọ sát ra đầu của hắn lùi qua đ ị c h nhân tiếng súng liền không ngừng qua mà cố nghị lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh viên đạn giống như cá chạch một dạng thành công trốn ra hội trường tất cả mọi người nằm xuống khúc hang bình hô to một g i â y kế tiếp trên đài người chủ trì liền bị tay súng bắn chết máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ trắng như tuyết vết tường nhận thức h ó a tại lúc này vừa vặn giải trừ khúc hang bình nhớ lại cố nghị đủ loại nhắc nhở hối hận không kịp đáng chết ta vì sao đến bây giờ mới phản ứng được các vị h trong người p hốt công hoảng t a kiện h h n g ả té ngã trên đất trên chân thạch cao đều bể thành tắm cánh khúc khang bình đem hắn gánh tại trên vai núp ở lưng ghế phía sau a kiện còn tốt không tạm thời không chết được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 đừng vùng đấy cái này n ú t buộc là trói n h u khí lực của ngươi có thể lớn hơn như sao h ừ cố nghị cười lạnh một tiếng cùng tín đồ mang theo cố nghị đi đến cách vách hội nghị đại sảnh khúc khang bình ngẩng đầu nhìn lên nhìn đến bình yên vô sự cố nghị không biết nên vui vẻ hay l à n ê n khổ sở lạc phu liếp nhìn chung quanh chỉ đến một s ó x ì n h nói ra đừng để cho cố nghị cùng những người kia ở bên nhau đem hắn rán tại trên đỉnh vâng cùng tín đồ nhóm lôi kéo cố nghị đem hắn rán tại hội trường lầu hai trên lan a n cố nghị hai chân treo lơ lửng giữa trời toàn thân trọng lượng tất cả đều tập trung ở trên thắt lưng cái này khiến hắn cơ hồ không có cách nào hô h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 cả tòa cao ốc đã hoàn toàn nằm ở địch nhân n ắ m trong bàn tay c ấ u nghị nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay trực thăng âm thanh từ chân trời chuyển đến quân đội quả nhiên có mặt rồi nhưng mà không chờ máy bay trực thăng bay đến cao ốc trước cùng tín đồ nhóm liền dùng bạ rủ cạn đổ bay máy bay trực thăng cho dù cách rất xa c ấ u nghị cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chiếc phi cơ kia ở trên trời biến thành một khoảng a hòa cầu. Trước h trời án c trực Máy bay t hoặc ă n g thanh cầu h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 cố、so、h nghị á c gián tại giữa không trung xa xa nhìn đến lạc phu cùng bọn phỉ đồ thương lượng chiến thuật muốn tránh thoát dây thừng là phi thường dễ dàng nhưng mà tránh thoát dây thừng đồng thời vẫn không thể để cho tất cả mọi người phát hiện vậy liền không khả năng rồi hiện tại chỉ có thể cực bộ kêu bài tạ ruột có thể giúp mình cố nghị nhắm mắt lại từ bài tạ ruột trong đống rút một tấm bài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 ta vừa mới cảm nhận được những người đó tâm tình kích động vô cùng giống như là chúng năm trăm vạn tựa như là bởi vì ổn định cái neo sắp tới vậy cũng không đến mức hưng phấn như vậy đi lạc phu quay đầu nhìn thoáng qua c u nghị tiểu tử kia còn treo giữa không t r ú n g giống như là ướp m ố i một dạng lúc gần lúc hiện c u nghị đứng ở trong phòng quay đầu nhìn thoáng qua phá toái cửa sổ kiến g vỗ nhẹ nhẹ một cái lồng ngực của mình hắn nghiêng đầu nhìn nhìn một phía đây là một cái hai người ngọn ở giữa trong phòng sạch sẽ trong không khí có cổ phần đạo nhạt hoa lan mùi thơm ngay từ lúc một ngày trước tiệm cơn quốc tế phòng khách liền bị thanh trừ sạch chỉ có quốc tế chính yếu mới có thể ở bên trong Cấu lực lượng nhưng g mà é p cố nghị căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ mọi người phá hư tiến sĩ kế hoạch cố nghị tại trong ngăn kéo khắp nơi lục xoát phát hiện một túi cà phê cùng một bao lá trà hiện tại không kịp nước nóng cố nghị dứt khoát đem cà phê tan s é mở rót vào trong hiện nay cấu nghị nuốt xong rồi cà phê lại đem lá trà túi nét h vào trong miệng dùng nước miếng pha trà tấm tắc cấu nghị ngồi ở mép giường nghỉ ngơi một hồi phát hiện mình lại tinh thần trực tiếp hàm chứa trà túi so sánh pha trà uống còn có mùi vị hắn dứt khoát lại lấy ra một túi trà xé mở đóng gói đem lá trà tất cả đều rót vào trong miệng ngay đi nghỉ xong cấu nghị giơ tay lên bề ngoài nhìn một chút thời gian hiện tại đã qua 21 phút lại qua 9 phút cùng tín đồ liền muốn bắt đầu đổ sắt con tin chỉ riêng là lầu trên cùng tín đồ liền có hai m người nhiều như vậy hơn nữa mỗi người trên thân đều mang vũ khí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 ngay cả cao ốc bên trong con chuột dán ẩn nó nơi nào hắn đều rõ ràng cảm giác này giống như là đánh cờ ép thời điểm mở toàn bộ bản đồ t h ấ u thị linh hồn lại lần nữa t r ở lại trong cụ thể hiện tại hắn tùy thời có thể tách ra linh hồn quan sát toàn bộ cao ốc vàng vào hắn hiện tại tinh thần lực đại khái có thể duy trì nửa tiếng bài tạ rột hiệu quả cố nghị nhắm mắt lại phát hiện tại góc đông nam phòng đặc biệt cất giấu một nhóm người chất lượng bọn hắn phần lớn đều là chính yếu thân nhân trong đó mấy người thân hình to lớn bị cùng tín đổ trọng điểm chiếu cố trói lại tay chân tân lâu này tổng cộng chỉ có bốn tên cùng tín đồ trong đó có hai cái cùng tín đồ tại lối vào chấn giữ.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 vòng qua mấy chỗ vắng gác đi đến phòng đặc biệt phía trước hắn rơi vào góc trong bóng tối xoè tay phải ra từ quả cầu đen trong không gian móc ra một khối mảnh tiếng bể len keng cố nghị đem toái phiến đập vào góc đứng ở cửa hai cái quần tín đổ lập tức bị hấp dẫn vừa mới là thanh n m gì con chúa sao không phải ta nghe thật giống như thủy tinh n â m thanh a người qua nhìn một chút được hai tên quần tín đổ một chiếc một sau mà thẳng bước đi qua đây ở phía trước người kia vừa mới đi đến góc thời điểm cố nghị ngang nhiên xuất thủ lấy tay bên trong mảnh tiếng bể cắt vỡ địch nhân cổ họng thuận tay sờ đi bên hông đối phương x u ố l ụ địch trong ấ n phòng cùng tín đồ nghe thấy động tĩnh cũng mau mau xông ra cố nghị gánh vác cuồng tín đồ thi thể cho rằng tâm tuấn trốn ở góc phòng lại là một thương giải quyết xong hạng thứ ba cuồng tín đồ thảo còn lại một người nhanh chóng trở lại trong phòng không dám ra ngoài người này thương pháp tinh xảo như vậy tuyệt đối là công lược tổ đặc công hắn nhanh chóng cầm lên thai nghe vừa mới ấn xuống trò chuyện nước tấn uy phanh một viên đạn xuyên qua vách tưởng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 cấu nghị nghe vậy hít ngược vào một ngụm khí lạnh hắn nhanh chóng nhặt lên một cái súng tiểu liên nhét vào người học sinh kia trong tay một hồi nhớ nghe tà chỉ huy c h ư n một trăm sáu mươi sáu kinh trời án bắt cóc d ầ m d ầ m d ầ m lạc phu đ ợ i tại đỉnh lầu đột ngột nghe thấy d ư ớ i lầu truyền đến mấy tiếng súng văng lên hắn cùng với thủ hạ của mình bốn mắt nhìn nhau một bộ không h i ể u biểu tình tình huống gì bọn hắn đánh vào tiệm cơm sao làm sao có thể nhanh như vậy lạc phu nhữ mày hỏi một chút lầu dưới người tiến sĩ bọn hắn không có trả lời vương bắt đản phái mấy người đi xuống xem một chút tình huống phái thêm mấy cái vâng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 n g ụ c giam góc đông nam n ộ t ngột vung lên cho bụi, n g ụ c giam thủ vệ đang như ong vỡ tổ mà hướng bạo nổ phát sinh chạy đi u i xảy ra chuyện gì trường giám n g ụ c rời phòng làm việc bắt được thủ h ạ mình trường quan có người tập kích n g ụ c giam tập kích n g ụ c giam bọn hắn muốn làm gì ngoài phòng tiếng nổ càng ngày càng vang lên n g ụ c giam cửa chính cư nhiên trực tiếp bị địch nhân dụng pháo đàn nổ tung rất khó tưởng tượng những người này là thế nào đem nhiều như vậy đạn dược mang vào lòng quốc cảnh nội bọn hắn hỏa lực làm sao mạnh như vậy nhất định là buôn lậu tiến vào vũ khí đừng để ý nhiều như vậy ngươi dẫn người đi phòng thủ ta đi gọi điện thoại gọi người phải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 Trường giám ngục từ trong ngục giám p hai tích g ố n như nhanh như g hổ đói vổ đói mồi ộ tên d cùng tín đồ rời khỏi lầu làm việc chạy thẳng tới chính giữa phòng giam mà đi bên ngoài trên các ốc thủ vệ còn đang cùng cùng tín đồ tiến hành kịch liệt bắn nhau bọn hắn đã không có tinh lực đi quản phòng giam sự tỉnh rồi cùng tín đồ ở vòng ngoài phóng hỏa khói dày đặc trong nháy mắt trải rộng cả toàn n g ụ c giam vào trong kim hâm đại nhân 1047 khu vực phải hai người đ e o lên đồ phòng hộ nghĩa vô phản cố vọt vào phòng giam vằn b ẹ o không gian để cho hai người hoa mắt choáng vắng đầu bất quá tiến sĩ cho bọn hắn hộ thân phủ rất nhanh sẽ phát huy tác dụng bọn hắn ngay lập tức sẽ tìm đến con đường chính xác không đến hai mươi phút bọn hắn liền tìm được giam giữ kim hâm phòng giam ngươi xác định không đi sai đương nhiên không có vậy tại sao bên trong phòng giam là một cái đàm vũ a ừ mặc kệ nhiều như vậy đem cái này đàm vu lấy ra hai người lấy chìa khóa ra mở ra cửa t ủ đàm vu nghe thấy hai người đọc tĩnh khoảng lung lay hai lần một người trong đó lấy r a dao bầu dùng sức đập xuống k e n k e n k e n người kia liên tiếp đập phá ba cái rốt cuộc đập ra đàm vu bên trong chỉ có một cái gầy r a bọc xương người chết đầu kim hâm chậm rãi mở mắt ra huệ phải nhìn đến hai tên cùng tín đồ các n g ư ờ i là tới cứu ta không sai ta không còn khí l ự c rồi không sao chúng ta có cái này cùng tín đổ từ trong lòng ngực lấy ra một giấc mơ thoai phiến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 kim hâm niết miệng c ư ờ i một tiếng hắn dùng cầm di động đầu từ hai người ngược bên trong rút ra một cái bút vẽ quân đội cặp mắt t r ò n tròn lập tức d ơ súng lên giới phá hủy hắn bút vẽ bùng nổ viên đạn bắn ra nhưng mà hết t hệ các thứ này đã xong màu đỏ nước mực tại không trung lướt qua một đạo mỹ lệ đường vòng c u n g kim hâm ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới biến mất nhanh khởi động không gian cái neo định ký xác định vị trí đến hắn tại đâu như sao hắn hướng đến đế đô tiệm cơm đi tới đại khái sau ba phút đến nhanh đi về hạ lệnh đối với cao ốc tiến hành tiến công chúng ta mặc kệ còn tin sao đây là vương hạ c thủ trưởng vừa mới ra lệnh toàn thế giới an nguy cùng mấy cái con tin an nguy đến cùng ai trọng yếu hơn vâng chương một trăm sáu mươi tám kinh trời án bắt cóc tiến sĩ n g ụ c giam bên kia xảy ra vấn đề làm sao quân đội trước thời hạn qua đây chi viện bất quá kim hâm thành công rời khỏi phòng giam hơn nữa chính đang hướng chúng ta tại đây b ổ i n h a lạc phu gật đầu một cái đối với kết cục này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn cố nghị sẽ không nhận mình tâm lý ám thị ảnh hưởng tự nhiên có thể duy trì đầu ó c thanh tình nhanh chóng phân tích ra bọn hắn lần hành động này ý đồ cao ốc xung quanh ổn định cái neo càng ngày càng nhiều Mình tâm ám người đàn ứng thị hiệu đối với lý ứng sẽ ccc à ngày n g à mà n nhỏ. Nếu mà Kim Hâm không thể tại trong vòng g Hâm thể phút Kim tại ó mọi ặ t rất thể phát động tiến quân liền động công. đội Si si si, có sẽ m người bên thay đột một vang r ộ i một hồi điện lưu âm thanh lạc phu nghiêng đầu nhìn đến một cái da bọc xương đầu từ trên trời rơi xuống rơi trên mặt đất đầu nhanh như c h ố p lăn đến lạc phu dưới chân mở ra cặp kia mắt gấu trúc v u ệ hoải nói ra huynh đệ ta cuối cùng tính trốn về rồi ngươi làm sao biến thành như vậy lạc phu kinh ngạc nói ngươi nhìn qua giống như tại trong ống n ổ mặt cua bảy ngày bảy đêm một dạng ngươi lúc nào thì cũng biết tính mệnh sao ân bùng nổ mọi người bên h a i đột ngột truyền đến một hồi đấu s ú n g âm thanh tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là bộ đ à m bên trong truyền đến âm thanh lạc phu nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm giác tình hình lầu dưới lại phát hiện ổn định cái neo số lượng quá nhiều hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được dưới lầu tầng ba tình huống xảy ra chuyện gì tiến sĩ là cố nghị ẩm ẩm lạc phu dưới chân đột ngột phát sinh bạo nổ lạc phu đứng nuôi chịu xảo trong nháy mắt bị nổ tung ánh lửa nhẫn chìm các con tin c o lại thành một đoàn thừa dịp chạy loạn ra ngoài khúc h a n g bình đỡ dậy á kiện thuận theo dòng người chạy trốn hai người liếp nhau một cái giờ khóc giờ cười. cái này nhất định là cấu nghị thú bút ta đều không biết nên khen hắn vẫn làm ắ n g hắn rồi cung tín đ ồ nhóm tại mới bắt đầu hỗn loạn đi qua sau đó lại lần nữa đứng lên nổ súng cảnh báo bung nổ tất cả không được núp đ í c h gg giờ nghe thấy tiếng súng vang lên tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi kêu nằm trên đất cung tín đ ồ đầu lính giơ súng lên lớn tiếng quát lệnh nói đều đừng làm loạn ngươi còn có người mau đi xem một chút tiến sĩ thế nào những người còn lại coi chừng con tin nhìn thấy lạc phu bị nổ c u n tín đổ nhóm cũng loạn chất cướp đầu lính hung ác trận mắt nhìn một cái con tin hướng phía nổ địa phương đi tới tại đường của hắn qua cửa chính thì một viên đạn xuyên thấu cánh cửa tinh chuẩn không có l ầ m bắn thủng hắn huyện thái dương đỏ trắng vãi đầy mặt đất c ò n tin thét chói thai không thôi cùng tín đồ nhóm thấy vậy lại đem lực chú ý tập trung vào cửa lớn nhắm ngay cửa chính bắn súng b u n g nổ đại môn bị viên đạn bắn ngàn vết lỗ thủng mà cái kia xuyên thấu qua cửa chính bắn chết đầu lĩnh tay súng cũng sớm đã bỏ trốn ngoài cửa sổ vang lên máy bay trực thăng đánh xuống một cái cùng tín đồ cầm lên bạn dù cạ vừa mới chuẩn bị nhắm máy bay trực thăng phương xa đang tập kích đã sớm vào vị trí ngay lập tức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 lựu đạn theo tiếng rơi xuống đất cái khác c u ồ n g tín đồ cũng nhanh chóng điều chuyển đầu t h ư ơ n g ngắm đúng cấu nghị cấu nghị thân thủ khỏe mạnh mà một cái lật qua một bên n ú t ở cột phía sau viên đạn đùng đùng tại trên cây cột bán ra nhắm chúng ở đây tất cả con tin đều ô m đầu k ê u khóc không ngừng khúc h a n g bình tay mắt lanh lẹ hắn đột nhiên đứng dậy đục ra c u ồ n g tín đồ thi thể một c ư ớ c đưa tay lựu đạn đá ra cửa sổ、Ấm、ẩm ẩm lựu đạn tại ngoài cửa sổ nổ tung miệng thủy tinh cặn bã bán ra các con tin tất cả đều nằm trên đất không có thụ thường mà đứng trên mặt đất cùng tín đồ nhóm lại bị miệng thủy tinh cặn bã đâm tới thương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 lại phát hiện vật này đã khô héo đến chỉ có nửa cái lớn bằng quả bóng rổ nhỏ hắn chậm rãi mở mắt ra mặt đầy oán hận cố nghị ngươi là không trốn thoát được cố nghị xuê tay phải ra kim hâm đầu liền bị thu vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong hắn tại trong quan g cầu trái sông phải đụng từng bước có rút thẳng đến biến thành một cái quả táo hạch lớn nhỏ khúc khang bình trơ mắt mà nhìn cố nghị tiêu diệt kim hâm đầu ngươi ngươi đ â y là song thiên phú còn nhớ rõ sao ngươi cư nhiên có thể ở thế giới hiện thật sử dụng q u dị kỹ năng khúc khang bình cao m ạ n mà kéo cố nghị ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì ta ta cũng không biết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 lạc phu máu mũi chạy càng dữ hơn rồi nếu mà giữ lại cấu nghị mình biết bị công lực tổ đóng chết nếu mà giết cấu nghị bản thân cũng một dạng phải bị chủ nhân giết chết hai đầu cũng phải không phải tốt thay vì dạng này vậy còn không như l i ề u một lần rồi máy bay rốt cuộc rời khỏi ổn định cái neo phạm vi ảnh hưởng lạc phu tinh thần lực cũng rốt cuộc khôi phục đoạt xá kỹ năng có thể lần nữa sử dụng lạc phu con mắt màu đen tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được tiếp theo đoạt sát mục tiêu hắn dùng lực chuyển động cần điều khiển đem máy bay trực thăng hướng phía phương xà cao ốc đánh tới ngươi làm cái gì màu dừng lại cấu nghị cặp mắt trợt tròn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 nhìn về phía đối phương a kiện trong hai mắt đã mất sinh cơ trên môi bên dưới k h é p mở cứ việc c ấ u nghị không nghe do hắn đang nói gì nhưng vẫn là từ miệng hình phân đua ra gg vờ giờ thật xin lỗi ở giữa không trung a kiện dùng hết khí lực cuối cùng một c ư ớ c đạp ra c ấ u nghị ầm ầm máy bay trực thăng rốt cuộc nổ tung nổ h a i cốt phá vỡ c ấ u nghị m ị mắt hắn nhắm thật chặt các mắt dùng sức kéo mở dù nhảy cuốn phong thổi chạy trốn cố nghị không biết do vì sao trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ làm sao cũng không thấy do phía trước cảnh tượng sáng sớm hôm sau công liệu tổ căn cứ trong túc xá cố nghị b ắ p đ u ổ i bị đạn chảy ra mỹ mắt bị nổ tung thoái phiến phá vỡ trừ chỗ đó ra không có gì đáng ngại hôm nay hắn mặc vào toàn thân tân âu phục liên ý lính đều bắt được thật trình tề đẩy cửa đi ra ngoài khúc khang bình hiếm thấy đổi lại đặc công chế ngự ngược huy chương lao đến khi s á n g loáng chuẩn bị xong chưa ừng đi thôi cố nghị đi theo khúc khang bình lên xe rời khỏi đi đến liệt sĩ nghĩa trang công cộng tại đây mai táng tất cả từng tại quỷ dị thế giới bên trong tử trận mạo hiểm giả để cho người cảm thấy tiếc n ố i là những người mạo hiểm này không có di thể chỉ có mộn quần áo và di vật t r chi kinh tiết r ờ án b địch nhân không có để lại cho hắn một bộ thi thể nguyên vẹn chỉ có một khối đốt chuỗi huy chương liệt sĩ nghĩa trang công cộng lại thêm một tòa mộ trôn quần áo và di vật kính chào khúc khang bình đứng tại đội ngũ phía trước nhất dẫn dắt tất cả mọi người cấp cho tất cả người hy sinh kính trào cố nghị đi theo đội ngũ phía sau chiêm ngưỡng mỗi một cái anh hùng mộ đ ị a tất cả từ trận đặc công trên mộ đ ị a đều có đồng dạng một câu khắc mộ chí người đã chết hướng về chịu chết người kính trào thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại tăng lễ kết thúc cố nghị đi theo khúc khang bình trở lại trong xe hơi khúc khang bình ngồi ở bù ụ lái hướng trong miệng nhét một điếu thuốc hắn lấy ra bật lửa nửa ngày đúng không chuẩn tán thuốc hắn nhũ mày một cái dùng hai tay nắm chặt bật lửa nhưng thủy trung điểm không cháy con mẹ nó khúc k h a n g bình thấp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 Cũng lúc à đời ta một l ầ này, này phó bản vẫn không có chính thức mở ra hắn hiện tại đang đứng tại một chiếc gương phía trước trong gương mình có vẻ hơi tiêu tụy râu ria xồn xoàng bộ dáng thật giống như già rồi mười mấy tuổi qua trong chốc lát hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên lần nữa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 tại r ư ớ c 171, m ngói người trân thành. Cấu nghị nhìn nhìn phía. Tại đây hẳn đúng là nhà vệ sinh không khí có một ít bụng đầu người có cổ phần mùi kỳ quái giống như là vỡ thúi bố trí một tuần lễ vẫn không có tắm trong gương bản thân đã người đã trung niên nhưng mà may là không có bụng bựng nạo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 Đáy dường có một cái tài ú i ngoại quần áo chẳng có cái Ngươi thời Ngươi Ngươi ngửi thấy không khí mới Ngươi hiện môn trên bách tường đối diện bên trên trong quần chẳng phòng không môn tường trừ tạm thu thấy phát sát ra áo hoạch gì vách có cả chưa có cửa khí mẻ đẩy kề o khẩu h ệ u Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm hai gói lều không nuôi kẻ nhàn như ngươi trong vòng một tháng không tìm được việc làm ngươi sẽ trở thành n gói lều thực vật chất dinh dưỡng ba người tuân thủ công dân quy tắc như làm trái với hình kỳ của ngươi sẽ gia tăng ngươi nhữ mảy một cái ngươi còn chưa kịp suy tư một cái nhìn chằm chằm mũ sát người máy đi đến trước mặt ngươi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 Trước 172, người mạo hiểm khởi điểm ống phun ra chính là một cổ mùi hôi thối giống như là phòng ngủ trong phòng vệ sinh vớ t ú i vị n g ư ơ i bịt miệng túi thôi miên mình đây là dễ ngửi nước hoa tâm tình của n g ư ơ i rốt c u ộ cổn định lại những khí thể này tuy r ằ n g khó ngửi nhưng ít ra có thể làm cho ngươi không đến mức ngạt thở mà chết n g ư ơ i đoán mình vừa mới xúc phạm a một là không thể hít thở mới mẹ không khí các loại quy tắc hiện tại mình thời hạn thi hành án là một ngàn và năm v nói không chừng chính là t ầ n g dưới chót nhất tam đẳng công dân người xếp hàng đi đến làm việc cửa sổ nhân viên văn phòng người đến xử lý nghiệp vụ gì người nghĩ một n ồ i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 những cái kêu đeo túi hô hấp đều cùng mình giống nhau là tầng dưới c h ố t công dân không mang túi chính là trạm thu nhận bên trong công tác nhân viên n g ư ơ i thuận theo nhân viên chỉ dẫn rời khỏi làm việc đại sành n g ư ơ i tại cửa lớn tìm đến công dân sổ tay n g ư ơ i mở ra nhìn một cái phía trên tất cả đều là ác tự mở đầu quy tắc quy tắc có hàng trăm hàng ngàn cái nhìn qua so sánh p h á p đ i ể n còn muốn phức tạp một ngàn vạn năm đến chín trăm vạn năm t ủ kỳ vì tam đẳng công dân chín trăm vạn đến sáu trăm vạn vì nhị đẳng công dân sáu trăm vạn đến một trăm vạn làm nhất đẳng công dân khác nhau công dân cần tuân thủ quy tắc tối đa tỷ như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 mục đích là một cái tiểu bình phỏng lối vào không có một người n g ư ơ i đẩy cửa vào không đến một phút một cái người máy đi tới đem n g ư ơ i ép đến tại mà người máy n g ư ơ i làm trái a một hào quy tắc hình kỳ của n g ư ơ i gia tăng một vạn năm trước mắt hình kỳ của n g ư ơ i vì một nghìn một vạn năm n g ư ơ i sẽ bị đưa đi một vạn n m tiếp nhận cưỡng chế chấp hành n g ư ơ i bị người máy mang đi n g ư ơ i đi đến m ụ c giam người máy hình kỳ của n g ư ơ i vượt qua một vạn năm n g ư ơ i đã vô pháp trả hết nợ mình thời hạn thi hành án người sẽ bị cưỡng chế chấp hành người bị ném vào lọt h i ê u người hóa thành phân bón người chết thôi diễn kết thúc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 nếu mà không phải cố nghị đ ạ t thành hoàn mỹ thông quan điều kiện hiện tại lam tinh đã sớm biến mất hy、si、vọng ngươi có ý kiến gì không khúc khang bình nhen lửa thuốc lá nhìn về phía trước mặt người mới tới này giả t i ể u tử xy、si、vọng đầu rất cao bề ngoài thanh tú nàng giữ lại một cái tóc đầu đinh mặc lên lão luyện âu phục vô luận từ tác phong làm việc vẫn là bề ngoài cũng rất khó nhìn ra nàng là một cô nương khúc khang bình cũng là nghe thấy nàng âm thanh sau đó mới phát hiện giới tính của nàng nàng là từ địa phương bên trên điều tới đặc công đồng thời cũng là một tên giải ngũ mạo hiểm giả tham dự qua hai lần phó bản mạo hiểm cái nhìn của ta cái nhìn của ta là được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 nhưng mà an toàn tính so với trạm thu nhận rất cao nhiều n g ư ơ i biết người mạo hiểm ra đ ờ i điểm là căn cứ vào quyết định gì sao